Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 420 Cửa ai thứ nhất Cả toán đến dưới chân chủ phong Diệp phong vừa đặt chân lên bậc đá Thì vị thiên tôn đó bảo chậm đáp gã nghi hoặc hỏi Không biết thiên tôn có gì chỉ giáo Chủ phong là trọng địa của liệt hỏa tôn nên có bố trí đại trận cảnh giới sơn môn. Những người có linh bài ra vào như chúng ta, đại trận sẽ không phản ứng. Nhưng nếu tiểu hữu xông vào thì e rằng không được đâu, ha <cười> ha. Đối phương cười giải thích. Xin đợi một chút, mỗ thông chi cho nhân viên trong tôn môn ra nghênh tiếp tiểu hữu. Vị thiên tôn này lấy ra một tấm linh bài đen nhánh, rồn hỏa nguyên vào. Tinh bài khẽ kêu lên, bắn ra một đạo hồng quang. Trước mắt chúng nhân phảng phất xuất hiện màn sáng mỏng manh, trên đó dấy lên gợn sóng đỏ nhạt, như ném viên đá xuống hồ, hồng quang thuận theo dao động gợn sóng vút lên không thoáng sau đã biến mất. Đó là Hộ Phong đại trận của Quý Tung Nếu không có hồng quang chủ động kích phát trận pháp, gã cũng không cảm ứng được ngay tức mắt mình có một lớp năng lượng Không sai Trận thế này không lợi hại lắm Lực phòng ngự của chứng ngại chỉ chống được đòn toàn lực của võ giả dưới võ tôn Thiên tôn không tránh mà giới thiệu Cường giả võ tôn trở lên có thể phá được Nhưng không cách nào thực hiện một cách thần bất chi dù bất xác Đặc thù của trận này là chỉ hơi bị sung kích cũng sẽ cảnh báo với chủ phong Có thể coi đây là cảnh báo đại trận Chủ Phong có mấy võ hoàng và nhiều võ tôn tọa trấn, chỉ cần phát giác được kẻ xâm nhập, với thực lực của họ thì không cần dựa vào đại trận để cự địch. Ha cúm, võ nguyên tại lục có mấy ai dám xông vào liệt hỏa tông gây loạn. Đáy lòng gã chìm xuống, nếu gã phải lẻn vào chủ Phong mới lấy được tiên thiên hỏa nguyên chi lực thì hổ phong đại trận quả thật là phiền hà. Nếu hành tung bại lộ, mấy võ hoàng của liệt hỏa tông sẽ không cho gã cơ hội. đó là cửa ải đầu tiên. trong tình huống không kinh động liệt hỏa tông đột nhập vào chủ phong quả thật không dễ. từ trên chủ phong có ba nhân ảnh đáp xuống, một là cổ trưởng lão và hai cao giai võ tôn. cả ba đều tươi cười vui gã. diệp tiểu hữu hoan nghênh, tông chủ đợi đắt lâu tuy trước đó có va chạm với gái nhưng cổ trưởng lão coi như không xảy ra chuyện gì hòa áng thân thiết hoan nghênh hai võ tôn không hiểu lấy ra vật gì đó phồn năng lượng vào lưỡng đạo thanh quang từ tay họ vút lên chạm vào trận pháp phía trên trứng ngã đỏ nhặt tách ra làm đôi từ từ hình thành một không cửa có thể đi qua mời cổ trưởng lão đưa tay lên gã thầm kinh bị lão thản nhiên đi vào cánh cửa nhanh chóng khép lại trong chủ điện liệt hỏa tông sau rút gã cũng thấy võ tuyên đối phương hiển nhiên chuẩn bị từ lâu quy cách tiếp đón gã cơ hồ là lễ ngộ tối cao lão muốn chứng minh rằng thái độ của liệt hỏa tông rất hữu hảo với tân võ hoàng hàn huyên khách sáo xong võ tuyên đi vào chính đề không hiểu tân võ hoàng có tính toán gì tại nam chiêm bộ châu Nếu Võ Hoàng không ngại thì Liệt Hỏa Tông nguyện ý giúp một tay. Võ Tuyên mỉm cười hỏi dò Lòng Diệp Phong sáng bừng, đối phương đang thăm dò xem Tân Võ Hoàng có giá âm gì với Bộ Châu. Nơi đây là địa bàn của Liệt Hỏa Tông, chúng có thể tách ra một phần lợi ích để lôi kéo, nhưng việc gì cũng có giới hạn nếu Tân Võ Hoàng liên kết với Mộ Dung gia Giá tâm quá lớn thì liệt hỏa tông sẽ thay đổi chiến lược và thái độ kỳ thật tiền bối chỉ đáp ứng lời mời của mố tỏa chấn linh trì của mộ dung gia nếu không có gì đặc biệt lão nhân gia cũng không dễ dàng lộ diện gã lựa lời nói ra rằng phong loan không uy hiếp đến sự thống trị của liệt hỏa ung võ tuyên càng chắc chắn tuy gã chỉ nói bằng lời nhưng đương nhiên biểu lộ thái độ của tân võ hoàng Thực lực đạt đến trình độ như họ, không đời nào nói dối để tự biếm thân phận Hơn nữa biểu hiện của phong loan rất kín tiếng thập phần phù hợp với tính cách mà gã nói đến Thấy vẻ mặt như chút được gánh nặng của võ tuyên, gã thầm coi thường Phạm vi thế lực, địa vị, lợi ích, tất cả đều do thực lực mà có Hiện tại mộ rung gia và vô song môn mới quật khởi không thể tranh đua với liệt hỏa tung Vậy hà tất phải ngông ninh, khí thế hung hung cuồng vọng. Chỉ bằng chịu khó ẩm nhẫn tích tụ thực lực, khi thời cơ chín mùi mới vươn lên. Đó là con đường đúng đắn. Nhưng không hẳn gã không muốn thay thế liệt hỏa tông, những lời nói ra không phải chỉ để lừa gạt đối phương. Thái độ của thánh địa cho thấy, ngũ hành tông là bất khả xâm phạm, gã không nên chạm vào làm gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai nhà lặng lẽ tăng cường thực lực Trong bất kỳ thời điểm nào, nhân mã và thực lực mới là quan trọng nhất Quyện đầu ai cứng là có lý Song phương không xung đột lợi ích, việc đàm thoại diễn ra rất suôn sẻ chủ khách đều tận hứng Sau đó võ tuyên đáp ứng yêu cầu của gã, phái vị thiên tôn lúc trước đi cùng Diệp Phong tham quan liệt hỏa tông Lão không biết mục đích thật của gã Bằng không đã cho gã một trưởng rồi đời Dám nhắm vào tiên thiên hỏa nguyên chi lực Đúng là chán sống Sơn môn liệt hỏa tông rất rộng Cả hai du lắm đến tối mới được năm ngọn Bất quá gã dám chắc tiên thiên hỏa nguyên Không ở trong bảy ngọn núi nhỏ mà ở trên tủ phong Nhưng Chủ phong là trọng địa của liệt hỏa tông Trong thời gian ngắn khó tìm ra manh mối gái nhíu mày lẩm bẩm. Việc tiểu Hữu Định nói gì chăng? Đối phương tuy là lùng nhưng cho rằng gã nhất thời nổi hứng nên mới thỉnh cầu tham quan Liệt Hỏa Tông. Ai ngờ Su ngoạn cả ngày, nơi nào gã cũng ngắm nghía rất kỹ, cơ hồ rất thích thú với nội bộ Liệt Hỏa Tông. Nhưng lão cũng không hoài nghi, trừ một nơi cấm địa xa thì chỗ nào cũng có thể để gã tùy ý đến ngắm. Hôm nay buồn rồi sáng mai tại hạ phải quay về. Tiếc là, ga lắc đầu tiếc nối, tại hạ chưa kịp hân thưởng phong cảnh chủ phong của Quý Tông. Ha ha, có gì khó đâu. Đối phương cười. Diệp tiểu hữu cứ ở lại Liệt Hỏa Tông mấy ngày, lão phu sẽ đưa tiểu hữu súp lãng chủ phong một phen thế nào. Quý Tông không hiền bị quấy nhiễu tại hạ cung chính bất như tòng mệnh đối phương vốn chỉ nói khách sáo, ai ngờ gã lại đồng ý. gã định xong chủ ý đi thăm một chút để biết trước tình hình. sáng hôm sau gã từ ra về. vạn sự xong rồi chỉ còn đợi gió đông là hỏa lân thu tấn thăng hoàng cấp, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huy công tử. chuyện được chia sẻ tại website đi audio.org chương 421 xông vào liệt hỏa tông thinh không đầy khói đỏ hỏa quang liễu nhiễu trong sơn môn liệt hỏa tông cực kỳ yên tính đệ tử trên bảy ngọn núi vẫn như bình thường đến nơi tu luyện đã được phân phối xếp bằng tính tu hỏa nguyên liên tục từ chủ phong phun trào khiến tiến độ của họ nhanh gấp đôi so với phủ thông hỏa nguyên tu luyện giả con đường của cường giả như xây kim tự tháp. Số lượng cao giai võ sư càng nhiều thì khả năng xuất hiện võ tôn càng lớn. Tương tự như vậy, nhiều cao giai võ tông thì số lượng đột phá võ tôn cũng nhiều theo. Nên các thế lực xưng bá một châu đều thập phần chú trọng bồi dưỡng căn cơ tông môn, trong đó điều kiện tu luyện cực kỳ trọng yếu. Gừ Đang lúc số tông môn đệ tử đó tính tâm khổ tu thinh không đột nhiên vang lên tiếng gầm chói lói Hỏa ảnh xanh biếc xuất hiện trên không Thiên phú hỏa diễm của hỏa lân thú sau cùng cũng biến đổi chuyển thành sắc xanh Bọn nhóc liệt hỏa tông, lão tử đến tìm các ngươi tính nợ đây Há <cười> ha Hỏa lân thú ngông nghênh lắc mình thanh hỏa dợp trời như mưa rào chút xuống sơn môn đại trận của liệt hỏa tông bộp bộp bộp tiếng cháy rùi vang lên thành chuỗi đại trận vốn để cảnh giới sao chịu được sức phá hoại của hỏa lân thú Lớp trứng ngải năng lượng nhàn nhạt lại thiêu lủng nhiều lỗ đồng thời từng đạo hỏa hồng năng lượng sôi lên cùng tiếng hú vang vọng lúc cao lúc thấp liên tục bắn về phía chủ phong hỏa lân thú liếc nhìn sơn môn đại trận thủng lỗ chỗ tựa hồ thập phần mãn ý với kiệt tác của mình lắc lắc đầu lao xuống Âm, thân thể to lớn của nó sáng mạnh vào chỗ bị phá hoại tối nghiêm trọng, sơn môn liệt hỏa tông dung dinh, nhiều đệ tử cấp thấp không kịp đề phòng, nhao nhao ngã xuống. Đại trận cảnh giới cố nhiên khó đột nhập với Diệp Phong, nhưng khi đã công nhiên phá hoại thì rất dễ. Hỏa lân thú tàn phá đại trận khiến nhất thời không thể phục nguyên, khi liệt hỏa tông loạn cào cào thì gã nhân cơ hội đó ung dung đột nhập qua đại trận. Cửa ai khó khăn đầu tiên được giải quyết như thế Hỏa lân thú xông vào sơn môn Liền có mấy thân ảnh đỏ rực từ chủ phong lao ra ngăn cản Dừng tay Các hạ sao lại xông vào liệt hỏa tôn sơn môn Xuất hiện đầu tiên là mấy cao dai võ tôn Lão tử đến tìm một thiên tôn tiểu tử họ hồng chút sần Những kẻ lạc vặt cút hết ngay Bằng không lão tử cho một ngọn lửa đốt rủi liệt hỏa tôm Hỏa lân thú phun ra sóng nhiệt Ngọn núi dưới chân nó cây tối gãy liệt Đá lăn bào ảo xuống Nhiều đệ tử thấp thấp ngã nhào Tất cả loạn thành một mớ bồi nhùi Các hạ thật sự coi thường liệt hỏa tôm Một võ tôm nghiến răng Nên biết dù các hạ là yêu hoàng Cũng chưa có tư cách tung hoàng ở liệt hỏa tôm Liệt hỏa tông thành lập mấy vạn năm chưa từng bị gây hấn như thế. Dù là mộ dung yên năm xưa cũng không phá hoại cây cỏ ở tông môn. Hỏa lân này quả thật lớn mật. Mấy tên nhóc các ngươi coi thường ta. Hỏa lân thú nổi giận. Lão tử vét nhất bị coi thường. Nếm thử lửa đây. Một giải thanh diễm từ miệng hỏa lân thú phun ra đối phương biến hẳn sắc mặt, đuổi nhanh nhưng không kịp. Bị hỏa quang hất văng đi Cũng may hỏa lân thú biết tân nhắc nặng nhẹ Chỉ muốn xáo hấn đối phương Kẻ này chợt vật chấn tan hỏa diễm quanh mình Toàn thân đen thui, dậy mùi khét đẹp Nhiệt xúc ngươi dám Tiếng quát vang lên từ chủ phong Hỏa lân thú ngoác miệng cười Sau cùng cũng có hai kẻ tạm được đến Hoàng cấp cường giả của liệt hỏa tôn vốn tự kỳ thân phận, không muốn hơn thua với yêu thú. Nó và Hồng Thiên Tôn không có thâm cừu đại hận gì, họ tưởng chỉ cho mấy vị tôn giả ra mặt là xong xuôi, ai ngờ nó quyết tâm đến gây sự, báo thù Hồng Thiên Tôn đi là cái cớ. Thấy hỏa lân thú gây loạn cổ trưởng lão và một võ hoàng trưởng lão sau cùng đành ra mặt, Diệp Phong ẩn mình trong một phóng núi cách liệt hỏa tông không đầy mười dặm. thấy ngoài xa rực hồng quang thì biết hỏa lân thú đã bắt đầu hành động. Tác dụng của hỏa lân thú là thu hút sức chú ý của mọi cường giả liệt hỏa tông để gã nhân cơ hội lẻn vào sơn môn. Thoáng sau, sợi lông của Phong loan trên ngực gã nóng lên, đó là tín hiệu của nó báo rằng có thể hành động. Thần thông biến Nhi trọng Gã chìm trong tử kim năng lượng, khí tức trở nên lạ lắm. Dù là võ hoàng cũng không nhận ra linh hồn ấm ký của gã có gì giống với Diệp Phong. Thinh không lói lên một giải cầu vòng tím mắt Khí tức cường giả trong liệt hỏa tôn đều rồn lên mình hỏa lân thú. Gã đến lặng lẽ, không khiến ai chú ý. Vừa vào sơn môn, gã nhanh chóng đáp xuống đất nhưng không bị vô số tôn giả bao vây hỏa lâm thu chiếm cứ, còn cả cổ trưởng lão và một võ hoàng khác đang bàn luận. Gã đi trên không có khắc nào tự một lộ hình tích. Gã từng tham quan Liệt Hỏa Tông mấy ngàn nên quen thuộc đường lối trong sơn môn. Gã cố ý tránh mấy con đường chính đông người, chọn đi xuyên qua rừng núi. Hiện tại trên bảy đỉnh núi của Liệt Hỏa Tông, để tử loạn lên như ông vỡ tổ, không ai chú ý đến một bóng người lạ lẫm đang áp sát chủ phong. Diệp phong ếp khí tức xuống mức thấp nhất, dù hoàng cấp cường giả mà không cố ý dùng thần niệm quét khí trong vòng ngàn thước tất không phát hiện được. Trong tình huống này, tốc độ của gã vẫn cực nhanh, bên tai chỉ có tiếng vù vù cùng bóng cây đá liên tục trôi vụt lại phía sau. Gã cố ý thu liếm khí thí, nhắm một khe hở của chủ phong đại trận mà hỏa lân thú phá hoại, lắc mình tiến vào. Được rồi, mỗ đã vào chủ phong, lão hỏa nên hành động bước tiếp theo đi. Chủ phong rất nhiều cường giả, gã không thể mạo hiểm xông lên đỉnh. Không biết phong loan và hỏa lân thú liên hệ với nhau bằng cách nào mà trước mắt nhiều cường giả như thế Hỏa lân thú vẫn nhận được tín hiệu còn người liệt hỏa tông không biết gì Vốn nó và cổ trưởng lão còn lớn tiếng tranh hơi không ngước Đột nhiên thần sắc biến đổi, con mắt tinh danh đảo một vòng gầm to Mẹ nó chứ, hôm nay liệt hỏa tông các ngươi không giao tiểu tử thiên tôn họ hồng đó ra Thì lão tử quyết sống mái với các ngươi Nói đoạn nó không cho hai võ hoàng cơ hội lên tiếng toàn thân phát ra phần thiên chi hỏa cơ hồ giấy lên cơn bão lửa quanh mình, nhiều võ tôn đứng gần bị ảnh hưởng. Tuy họ có nguyên lực hộ thể nhưng thanh hỏa của hỏa lân thú có thể khắc chế không ít với hỏa nguyên thông thường. Vù hỏa diễm ta đi thinh không xuất hiện mười mấy võ tôn bị thiêu đỏ lừ, không chỉ y phục của họ thành cho mà cả đầu tóc. Dâu ria thậm chí cả lông ở nách ở đùi và chỗ bí ẩn nhất của nam nhân đều bị đốt sạch trông cực kỳ hoạt kê. Hừ, lão hỏa đúng là lắm trò. Diệp phong ở dưới nhìn rõ, suýt nữa xịt máu. Hỏa lân thú làm nhục cường giả liệt hỏa tôn kiểu này còn hơn giết họ thật khiến người ta điên tiết Lần này an oán hai bên đã viết thật chặt. Trước đó gã đã dặn nó không nên giết người mà quên rằng rằng có một số hành vi còn quá đáng hơn giết đối phương. Hỏa lân thú quả thật đã xỉ nhục đối phương đến cùng cực, không còn là việc liệt họa tôn có truy sát nó không mà là song phương xa vào cảnh quyết tử đến cùng. Dù đồng quy vu tận toán võ tôn này cũng không để nó sống sót thoát khỏi đây. Quả nhiên mười mấy võ tôn ngẩn ra rồi toàn thân như sôi máu lên khiến thân thể trừng trụi của họ đỏ rực. Họ phất tay lấy y phục trong chữ vật giới ra mặt vào. Từng gương mặt hung hãn nhìn hỏa lân thú như muốn nơ u o tê sơ o nơ gơ nó. Xếp yêu thú đó đi. Giọng nói từ miệng chúng nhân phát ra, âm trầm đến đáng sợ. hỏa lân thú đại công cáo thành. Khẽ xoay người rút đi. Ha ha ha. Phong tiểu tử muốn ta triệt để kích nổ đối phương thu hút phần lớn nhân mã. Nhiệm vụ này quá dễ dàng với lão hỏa ta. Nó vừa cưới mây đỏ vừa đắc ý lầm bầm, không biết rằng đại hỏa lâm đầu. Hai võ hoàng ngẩn người kinh ngạc đợi khi cả toán võ tôn bị làm nhục đuổi theo hỏa lân thu thì họ mới kịp phản ứng trước mặt đệ tử tôn môn mà bị làm nhục như vậy trong đó có không ít nữ đệ tử tận mắt thấu trường bối bêu xấu đủ hiểu những võ tôn thường ngày tự thị tôn quý cực độ này giận dữ thế nào họ lại ở trên không tư thái khó coi không giấu vào đâu được quả thật không thể nhẫn nhịn được nữa làm sao bây giờ một võ hoàng khác lẩm bẩm còn thế nào nữa đuổi theo Cổ trưởng lão dầm chân nhín răng ghen ghét Chỉ với hai chúng ta muốn chế phục lục sai hỏa linh bản nguyên thú e rằng không thể Thông chi cho tôn chủ cùng xuất thủ bắt nhiệt xúc này Nếu không bị đồn ra mặt mũi liệt hỏa tôn còn gì nữa Cổ trưởng lão búng ra một đạo hồng quang vào đại điện Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4.22. Hỏa viêm động. Đối phó lục sai yêu thú, đặc biệt là hỏa linh bản nguyên thú, tôn cấp cường giả không có tác dụng. Lão cũng đâm ra hối hận, ngần ấy tôn giả xông ra uy hiếp hỏa linh thú đúng là tự lấy đá vẹt chân mình. Diệp Phong bế khí hồi lâu mới nuốt nước bọt lẩm bẩm: Chiêu này của lão hỏa được lắm, thu hút được toàn bộ võ hoàng ở chủ phong. Cũng may hoàng cấp cường giả của đối phương đều là hỏa nguyên tu luyện giả, lão hỏa ứng phó được. Gã hơi lo lắng nhưng giờ cũng đành mặt kệ, chỉ mong hỏa lân thú sứ được mình. Đỉnh núi không còn võ hoàng dám thì, gã bảo gan hành lên. Bóng gã thoạt ầm thoạt hiện giữa đỉnh núi. Tuy thinh không có không ít võ tôn cường giả qua lại nhưng vì vừa rồi hỏa lân thú ấy loại nên không ai chú ý tuần tra mà tụ lại thảo luận xem yêu thú lớn mật đó sau cùng có kết cục gì. Nhiều người muốn bật cười trước tư thái bị xỉ nhục ban nãy của đồng môn nhưng vì ngại đâm người nên cố nhịn Gá lao đi như bay, sau cùng cũng đến phía kia của ngọn núi thì tuyến của đại bộ phận võ tôn bị đỉnh núi che khuất, không thể thấy gá. Nếu không dùng thần niệm quét dò, không thể phát hiện chủ phong có thêm một vị khách cung mời. Hành động nhất định phải nhanh, không biết lão Hỏa duy trì được bao nhiêu thời gian. Gã trầm mặt lẩm lẩm, Tam Nguyên tỏa hỏa trận trên đỉnh tuy lời hại nhưng gã đã có cách hóa giải. Nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ dùng thế xét đánh không kịp bưng tai lao vào miệng hỏa sơn, nhanh chóng lấy tiên thiên hỏa nguyên thể rồi cao bay xa chạy. Ngoài xa tiếng gầm của hỏa lân thú vang vọng, xem ra song phương bắt đầu giao thủ. Tuy đẳng cấp của mấy võ hoàng liệt hỏa tông cao hơn nhưng đối diện hỏa linh bản nguyên thể, uy lực của họ giảm nhiều nên hỏa lân thú dù không phải đối thủ cũng không thất bại nhanh chóng. Hơn nữa nó còn mang theo mấy viên sinh hóa đơn và hỏa nguyên đơn đủ để chống chọi thêm một quãng thời gian. Hỏa nguyên linh khí trên đỉnh núi bàng bạc vô cùng khiến gã cả kinh. Lần trước tham quan chủ phong, gã không được đưa lên độ cao này, vì một phần ngọn núi ở phía đỉnh là cấm địa của liệt hỏa tông, gã không thể cứng cầu để rồi lộ dấu vết. Tam nguyên tỏa hỏa trận cần ba hỏa hệ cao sai võ tôn chủ trì, gã thầm nhủ, chỉ cần tìm được một tam nguyên tỏa hỏa trận sẽ bị phá. Gã thận trọng trải thần niệm ra. Tu vi thần niệm hiện tại của gã không kém gì một cao giai võ tôn. Bất quá đối phương nếu chìm đắm vào chủ trì trận thi thì gã có thể tìm ra đối phương trước mà không bị phát giác. Không có. Vẫn không có. Gã tìm khắp núi thất vọng nói Gã ngầm nhìn lên, xem ra võ tôn chủ trì trận thế vẫn ở phía trên. Càng gần đỉnh núi, hỏa nguyên năng lượng càng nồng càng cuồng loạn. Thân thể gã hiện giờ cũng bị đốt đến miệng lưới khô sang, thể nội phảng phất sư sơ quy quy, nơm, a, hơi bốc lửa gã không biết rằng tầm thường võ giả phải đạt đến tôn cấp mới dám tiếp cận khu vực này Tu vi của gã chưa qua ai mà đã xông vào Không bị hỏa nguyên đốt thành cho đắc kỳ xuất sắc rồi Thân thể gã triệt để chìm trong hồng vụ Võ tôn trên không dùng mắt tất không nhìn ra Hỏa nguyên nồng nặc cũng che đi năng lượng khí tức từ mình gã phát ra gã thi triển chân nguyên hộ giáp mới cảm thấy dễ chịu đôi chút Phía trên một trăm thước có điều lạ Gã sáng mắt lên tỏ vẻ vui mừng Gã lén vòng qua một tảng nham thạch nhoi người ra nhìn Một hồng bào lão giả đang chuyên tâm nhắm mắt xuyết bằng từng dài hỏa xà dài mảnh xoay tròn quanh lão Hỏa nguyên chi lực khí tức kinh nhân trở thành cực kỳ linh xảo Chung quanh đó xuyết thành hàng chỉnh tề tràn lên trung tâm thinh không Lão giả và gã ngăn cách bởi một lớp năng lượng trong suốt Tỏa hỏa trận không chỉ có thể phong tỏa hỏa nguyên, bản thân cũng là trận thế phòng ngự cực mạnh. Ba cao dai võ tôn tu vi không tể cộng thêm năng lượng từ miệng núi trào ra khiến tỏa hỏa đại trận càng vững chãi. E rằng mấy võ hoàng liên thủ cũng không dễ dàng phá được. Đó là nguyên nhân hoàng cấp cường giả liệt hỏa tông dám xúc toàn bộ ra truy đuổi hỏa lân thú. Cả tông chỉ có nơi này là bất khả xâm phạm. Phòng ngự bằng tam nguyên tỏa họ trận thì họ có gì phải lo lắng Năm xưa trừ yêu vương với vô thượng thần thông đoạt mất từ tay họ tiên thiên hỏa nguyên y lực Thì mấy vạn năm nay không có người thứ hai làm được điều đó Hà huống bộ châu không còn cường giả nào sánh được với yêu vương năm xưa Nên họ hơi lơi lỏng Gã lén thò tay vào ngực cấm chiếc lông phát tín hiệu cho phong loan Đồng thời phất tay ra Cấu nguyên hoàn, xuất, vòng sáng màu xám cấm cấu nguyên lực lói lên, lao vào lão giả đối diện. Tận lúc này đối phương mới nhận ra điểm khác lạ, mí mắt nhăn nheo nhướng lên, tăng lượng cấu nguyên hoàn đã nhập vào, tức thì thể nội nguyên lực vận hành trì trệ cả tam nguyên tỏa hỏa trận vì hỏa nguyên của một cao dai võ tôn mất cân bằng mà sinh ra biến hóa, gừ. Ngươi là tiểu tặc ở đâu dám đến cấm địa liệt hỏa tôn quấy nhiễu Cấu nguyên hoàn không thể cấm cú một cao dai võ tôn lâu Vẫn duy trì được thực lực tôn cấp nên lão giả không hề kinh hoàng thất thố Mà lãnh tính nhìn Diệp Phong chầm chầm con mắt âm lạnh như muốn ghi nhớ hình ảnh gã vào Đã đến rồi ta phải đạt mục đích mới đi Có đúng không? Diệp Phong đang trong trạng thái thần thông biến Không sợ bị đối phương nhìn thấy. Chỉ bằng vào tiểu tử không biết trời cao đất dày ngươi hả? Đối phương cười vang. Dù ngươi dùng thứ vừa quái gì đó khiến thực lực của ta tạm thời súng còn sơ ra. Nhưng tam nguyên tỏa hỏa trận này mà không có thực lực võ hoàng đừng mơ phá được. Đó là trận pháp phòng ngự có hiệu quả đặc thù, không cần điều kiện nghiêm khắc như tứ tưởng đại trận tuy bị tấu nguyên hoàn đánh lén nên trận pháp hơi mất ổn định nhưng nhờ hỏa nguyên từ miệng núi sung mãn nhất thời còn duy trì được sáu thành uy lực gã mỉm cười buông tay bảo để ngươi lính giáo sức mạnh của võ hoàng xem sao ầm. Um, một quang trụ khổng lồ màu vàng xanh từ trên trời ráng xuống tam nguyên tỏa hỏa trận trận thế sung lên kịch liệt hai võ tôn còn lại cũng bị sung kích mãnh liệt thân thể rung động lão giả bị tấu nguyên hoàn chói buộc phun ra một ngụm máu sắc mặt như tờ dí ngươi ngươi còn đồng bọn lão giả uống lên thở hồng hộc diệp phong lại buông tay cười nói đúng rồi trên đỉnh núi vẫn bị mây đỏ sày đặc che khuất phong loan thi triển phong chi lĩnh vực kim sắc nguyên lực mang theo dòng khí xanh biếc chùng kín trăm thước vuông Lính vực hóa thành thanh trường kiếm sắc bén chém xuống tam nguyên tỏa hỏa trận gần như tăng giã Thực lực đạt đến mức như diệp phong tác dụng của cấu nguyên hoàn giảm đi nhiều Địch nhân uy hiếp được cả đa phần không bị cấu nguyên hoàn chói buộc lâu Nhưng về phương diện phá hoại trận thế thì nó phát huy công hiệu tột đỉnh Vòng sáng màu xám xuyên qua được tất thảy ngũ hành nguyên lực ngăn trở trực tiếp kiềm chế người thi triển trận pháp một khi thực lực người bố trận đột nhiên biến hóa trận pháp ít nhiều bị ảnh hưởng, gã sẽ có cơ hội phá trận. đó là sách lực khả dĩ nhất gã nghĩ ra để phá trừ tam nguyên tỏa hỏa trận. giờ quả thật hữu hiệu, trách tam nguyên tỏa hỏa trận cực kỳ vững chắc sau cùng cũng tiêu tan trước đòn oanh kích của phong loan. hỏa vũ sợ trời chợt phun ra, không biết bao nhiêu hỏa nguyên cuồng bạo tích tụ sẵn. Một khi thoát khỏi vòng kiềm tỏa thì biến thành hào kiếp không thể hóa giải với liệt hỏa tung Phong loan phát ra đòn sau cùng thì hóa thành một giải lưu quang biến mất ở cuối chân trời Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành Nếu bị mấy lão bất tử liệt hỏa tung phát sát sẽ phân biệt được hoàng cấp khí tức của nó Lúc đó Diệp Phong và Mộ Dung gia không thể chối bỏ quan hệ Mặt đất rung rinh, đỉnh núi chấn động, hỏa sơn bắt đầu bạo phát Tiếng nổ động trời vang vọng trong sơn môn liệt hỏa tông Bảy ngọn núi khác vốn khó khăn lắm mới khôi phục được trật tự lai bắt đầu loạn xạ. Toán tôn giả vẫn đứng trên không cũng vì biến cố khiến có kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra Ngoài xa các võ hoàng liệt hỏa tông đang vây tông hỏa lân thú biến sắc khi nghe tiếng nổ vang lên ở phía tông môn Nghiệt xúc ngươi dám câu kết với người khác xông vào cấm địa liệt hỏa tông. Tông chủ liệt hỏa tông nhăn nhấm mặt mày vì giận Liên quan gì đến đại gia ta? Lão tử chỉ tìm các ngươi đòi một thiên tôn ra chút sận. Ai ngờ bốn tên điên không nói câu nào vây đánh lão tử. Hỏa lân thú tuy còn chống chọi được nhưng bị đánh cho tơi tả. Tất nhiên nó đời nào thừa nhận mình có liên quan gầm vang. Mẹ nó chứ. Hiện tại bị người ta xông vào. À, các ngươi đáng bị như vậy. Ha ha. Mặc kệ nghiệt xúc này, thứ trong hỏa viêm đồng quan trọng hơn. Đi. Bốn võ hoàng hóa thành bốn ngọn lửa lao về tông môn. Hỗn Nguyên Võ Tôn. Tác giả Mạo Tử Hữu Tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudiu chuyen.org Chương 423 Hỏa Nguyên Tinh Phách Ái trà, phong tiểu tử, hỏa lân đại gia đã tận lực rồi còn lại phải trông vào ngươi Hỏa lân thú nhìn hỏa sơn bùng lên của liệt hỏa công lầm bẩm Hỏa lân thú tuy không dẫn mấy võ hoàng đi quá xa nhưng họ toàn lực quay về cũng phải mất mười mấy phút Tam nguyên tỏa hỏa trận đát tan, nếu thuận lợi thì Diệp Phong sẽ nhanh chóng lấy được tiên thiên hỏa nguyên chi lực rồi rút lui an toàn trước khi bốn võ hoàng về kịp. Kết thúc thôi, ta không có thời gian đùa với ngươi nữa. Diệp Phong thò cự trảo ra, lão giả bị cấu nguyên hoàn chói buộc chết không nhắm mắt dưới tay gã yết hầu và ngực bị lợi trảo xuyên qua, máu nhỏ tong tong xuống đất. Lão biết gã có cấu nguyên hoàn nên phải chết Gương mặt gã được chân nguyên che kín Đối phương lại không tra ra được linh hồn nên gã không có gì lo lắng Không còn thời gian nữa, phải nhanh lên Gã ném thân thể đối phương đi, lao lên một lối vào hỏa sơn Từ trên trời liên tục dài xuống từng mảng lửa và nham thạch đỏ lửa khiến đường gã đi đầy nguy hiểm và trở ngại Bất quá nhị trọng thần thông biến khiến gã có thực lực ngang với cao dai võ tôn Cổng êm chân nguyên khải giáp hộ thể Nhục thân cũng phòng ngự kinh nhân uy lực của hỏa sơn phun ra cũng khó uy hiếp được Thân ảnh gã như con bướm xuyên qua mưa lửa Thỉnh thoảng không thể tránh kịp thì gã dùng thần thông thuật gạt hết lửa và nham thạch lao tới Để tử liệt hỏa công thấy cảnh này sẽ kinh hãi vạn phần Vì sau khi hỏa sơn phun lên Dù tôn cấp cường giả cũng không dám tới quá gần Hỏa nguyên cuồng bảo vô cùng vô tận đủ khiến họ ứng phó chật vật Đỉnh núi ngay trước mắt Diệp Phong thầm hớn hở tiếp đó liền biến sắc Thân ảnh hai cao dai võ tôn xuất hiện trước mắt gã Là hai võ tôn khác cùng chủ trì tam nguyên tỏa hỏa trận Họ quá quen thuộc tình huống Không cần đoán cũng biết đồng bạn xảy ra vấn đề nên trận thế bị phá Mặc cho địch nhân phá trận là ai Mục đích sau cùng cũng là thứ trong hỏa viêm động Họ liên thủ chống lại uy lực phun trào của hỏa sơn Ở đây bảo vệ cửa vào hỏa viêm động Ngươi định đoạt tiên thiên hỏa nguyên Đúng là không biết sống chết là gì Thân hình diệt phong còn rất trẻ Khiến đối phương rất kinh ngạc Gã không ngừng lướt đi Hừ lên lạnh lùng Ta không thời gian tranh hơi với ngươi Chân không pháo Hai tay gã đồng thời phát ra Hai chỗ khí trắng toát sáng vào đối thủ Công kích tầm xa Không thuộc ngũ hành nguyên lực này Hai vị võ tôn chưa từng được thí Vừa kinh ngạc vừa vận nguyên lực Phòng ngự nhưng bị sóng Xung kích kinh nhân hất ngã xuống đất Cùng lúc hỏa sơn Lại phun lên cả hai liên tiếp Hứng chịu công kích không kịp đề phòng lăn đi dưới đất như hổ lô Văng khỏi đỉnh núi cả chục trưởng Diệp Phong không còn bị ai ngăn cách với hỏa viêm đồng khẩu. Tuy miệng hỏa sơn liên tục phun hỏa nguyên ra nhưng gã không thể cả nghĩ nữa. Gã tự tin mình tạm thời có thể chống lại hỏa nguyên thiêu đốt kiên trì đến lúc lấy được tiên thiên hỏa nguyên chi lực nên lao thẳng vào miệng ngọn núi nóng bỏng. Vụ, vụ. Hỏa nguyên điên cuồng nuốt lấy gã chạm vào chân nguyên bên ngoài thân thể gã liền bốc khói xanh và tiếng cháy tanh tách. Gã nhanh chóng móc ra ba viên ngũ phẩm kim nguyên đơn nhét vào miệng, dù lại số kim nguyên lực tan đi nhanh chóng. Chân không, bạo, hỏa sơn dừng rực lửa và khói đặc, nhất thời không nhìn rõ tình hình. Diệp Phong buộc phải thi triển thần thông thuật thổi tan hết khói. Gã cẩn thận lơ lửng trên không, phóng mắt nhìn xuống, nham tương dưới chân cuồn cuồn liên tục sủi bong bóng. Cả miệng núi trừ lớp đá cứng bị hỏa nguyên thiêu đốt đỏ rực lại nham tương nóng chảy, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Tiên Thiên Hỏa Nguyên thật ra được xấu ở đâu? Gái nhíu mày, toàn lực trải thần niệm. Tuy vì hỏa nguyên nồng nặc, thần niệm của gã chỉ khuếch tán được hơn trăm thước, nhưng vậy cũng đủ rồi. Ừ, góc bên trái tựa hồ có năng lượng dao động khác thường. Gã chỉ còn cách tìm từ từ Bất quá gã không chú ý trong dòng nham tương ngay sau lưng Một gương mặt trẻ con do liệt diễm hình thành hiếu kỳ thò đầu lên chừng chừng mắt nhìn vào lưng gã Gã chuyên tâm chuyên trí tìm kiếm trong nham tương Một khi phát hiện điều khác lạ thì sẽ phát ra chân không pháo mở thuốc đạo ra xét Mấy lần liền mà chỉ thu được kết quả thất vọng Thấy rồi ở đây Khí chủ bắn ra Dịch thể đỏ rực bị kinh khí hất vẹt ra Để lộ một khu vực chân không có thể nhìn thấu xuống dưới Mắt gã sáng lên Dưới đất có một khối hỏa hồng sắc tinh thể Trong suốt phát ra hỏa nguyên chi lực khác lạ Trực giác cho gã biết đó là tiên thiên hỏa nguyên thể Diệp phong hớn hở ra mặt Tay xuất ra lực hút kinh hồn Chuẩn bị giành lấy khối tinh thể Đắc thủ rồi Gã nhủ thầm Đột nhiên sau lưng gã vang lên tiếng trung cảnh báo, không kịp ngoái lại đã liếc thấy một cái đầu hỏa long lớn gấp ba hỏa lân thú há miệng cắn tới. gã không kịp nghĩ ngợi, thể nổi kêu lên tanh tách thiết bị thuật quán thông toàn thân, đồng thời chân nguyên chi lực bừng lên hộ thể, chát. Thân thể gã bị hất văng, năng lượng ngưng luyện của hỏa long vượt xa tưởng tượng của gã. Gã bị dính sâu vào vách đá đỏ rực Cảm giác mắt tối sầm Cơn đau thấu âm can lan khắp toàn thân rồi mất đi chi giác Hải đồng do hỏa diễm hình thành sau lưng gã từ từ nổi lên khỏi nham tương Hỏa long thiếu điều lấy mạng gã lượn hai vòng trên nham tương rồi chui vào thể nổi nó Thân thể có phần gầy gò của tiểu hài đồng chợt rõ ràng hơn Nó háy mắt mấy lần Ngây ngẩn nùn gã tựa hồ lấy làm là sao gã dính một đòn mà không chết Tuy nó không biết tu vi hay thực lực là gì Nhưng linh trí trời sinh cho nó biết uy lực công dịch của mình tuyệt đối giết được đối phương có thực lực đã thể hiện Nhưng gã không mất mạng Hỏa long gầm rú vừa rồi đủ lấy mạng một cao dai võ tôm Nhưng muốn triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của gã thì thiếu một chút nữa Mỗi khi gã nguy nập sinh mạng thì nguyên nguyên lực trong thể nổi lại bạo phát sinh lực. Thực lực của gã chỉ ngang cao giai võ tôn nhưng so về sinh mệnh lực, phủ thông bó giả không bao giờ so nổi. Dù thế hiện giờ gã chỉ còn hơi thở mong manh, nằm lún sâu trong nham thạch thân thể bị nhiệt độ tiêu đốt phát ra từng làn khói xanh lét. Tiểu tử liếc một chút. Tựa hồ mất hứng với con mồi, thể nổi lại giấy lên hỏa long lao vào gã. Chúng thêm một đòn thì dù gã đúc bằng thép cũng sẽ tan tành. Đột nhiên thân thể gã tràn ra hơi xương xanh biếc, linh khí ràn rạc. Tiểu tử ngẩn ra mọ chút rồi thu hỏa long lại, khẽ hít hà. Thiên địa linh khí thuần tịnh quá, nồng đậm quá. Nó tham lam hiếp mạnh, linh khí nhanh chóng chui vào thân thể, chảy một vòng rồi hóa thành hỏa hồng nguyên lực khiến thân thể hỏa diễm của nó sáng lên không ít. Nó hưng phấn lướt đến cạnh Diệp Phong, há miệng hút lấy linh khí từ thể gã đàn xa chỉ mấy phút ngắn ngủi mà thân thể bằng bàn tay của nó tăng thêm không ít. Hỏa diễm đỏ rực càng ngưng kết Diệp Phong lúc này thổ thương cực nặng, nguyên nguyên lực trong huyết mạch tự phát chữa trị Đồng thời vì gã hôn mê nên trạng thái thần thông biến giải trừ Chỉ với tu vi lục sai võ tôm bị hơi nóng trong hỏa viêm đồng không ngừng xâm thực đốt cháy thân thể Nguyên nguyên lực tan đi như bốc hơi khi hao kiệt là lúc gã mệnh táng hoàng tuyệt Nhưng thể nội gã còn mười giọt vạn niên linh ngọc xịt được yêu vương phong ấn Ba năm khổ tu chỉ tiêu hao gần nửa sở nguyên nguyên lực khô kiệt, ngọc dịch ẩm chứa thiên địa tinh hoa linh khí tự động được kích hoạt toàn lực tràn ra duy trì sinh lực cho gã. Trong huyết mạch gã chứa nhiều thiên địa linh khí đến nỗi đọng thành sọt. Linh khí của vạn niên linh ngọc dịch quá nhiều tốc độ chuyển hóa của gã không theo kịp tốc độ linh dịch tràn ra nên một phần thoát ra ngoài. Ở mức độ nhất định thân thể gã được linh khí bao bọc. Ngăn lại phần nào thương tổn của hỏa nguyên Tiểu tử lúc này đã bỏ ý định giết gã Với nó thì sinh vật sở sống sở chết này khác nào Một kho bảo vật cung cấp thiên địa năng lượng tinh thuần nhất Tuy nó sinh ra linh trí chưa lâu Còn nhiều thứ chưa biết nhưng có bản năng về tự cường hóa bản thân Vì thế nó mặc kệ Diệp Phong Chỉ cắm cổ hút lấy linh khí để tăng cường thân thể hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 424 Tu Vi tiến bộ Bên ngoài liệt hỏa tông Bốn võ hoàng dốc toàn lực quay về Họ không biết mọi tu u Vê quy quy Hơ xảy ra trong hỏa viêm bụng Thậm chí Liệt hỏa tông đắc lợi dụng tiên thiên hỏa nguyên mấy vạn năm cũng không biết khối tiên thiên hỏa nguyên vô tình được tam nguyên tỏa hỏa trận tác động mà biến hóa kinh nhân sản sinh hỏa nguyên tinh phách với ý thức nguyên sơ. Trong lòng chúng dấy lên vô cùng vô tận phẫn nộ và lo lắng. Nếu tiên thiên hỏa nguyên bị đoạt hoạt hủy mất thì truyền thừa mấy vạn năm của liệt hỏa tông sẽ lùn bại. Việc này không thể xảy ra. Hỏa viêm đồng đang phát nổ, chí ít cũng chứng tỏ tiên thiên hỏa nguyên còn trong đó. Nhưng cường độ năng lượng bạo phát giảm đi nhiều. Đối phương có thực lực phá được tam nguyên tỏa hỏa trận chắc đã vào trong hỏa viêm đồng rồi. Hỏa nguyên phong bạo mức này chỉ uy hiếp được cao thủ dưới mức cao dai võ tôn. Thật ra là kẻ náo dám nhắm vào tiên thiên hỏa nguyên của liệt hỏa tông. Tôn chủ liệt hỏa tôn mặt mũi méo mó gầm lên lạnh lẽo. Nếu lão phu bắt được hắn sẽ lột da rút xương, dùng u hỏa luyện hồn để hắn nếm mùi thủ đoạn hành hạ thống khổ nhất thế gian mới giải được mối hận trong lòng. Hỏa viêm động là cấm địa của liệt hỏa tôn chúng ta trong đó thế nào cả chúng ta cũng không biết. Đối phương vì tất dễ dàng tìm được tiên thiên hỏa nguyên có khi trong động lại bảo phát uy lực mạnh hơn ngoài này chưa biết chừng. dù thế này không thể tha cho kẻ này. tôn chủ võ tuyên nghiến răng. trong động tiểu tử hiển nhiên cảm nhận được bốn luồng khí tức cực mạnh đang đến gần. hơn nữa nó quá quen thuộc với cả bốn, trong đó có một luồng nó căm phét phấn hận cực độ. Với năng lực hiện tại của nó tối đa chỉ ứng phó được với một võ hoàng Không thể đồng thời đấu với bốn người Nhưng nó không muốn bị phong ấn nữa Rồi phải nhả ra quá nửa số hỏa nguyên chuyển hóa từ linh khí vất vả lắm mới tích tụ được Nó như đưa trẻ cứng cổ được quà rồi thì không đời nào dễ dàng chịu nhả ra Tiểu tử đảo mắt hai vòng thân thể hỏa diễm chợt phát ra hồng quang trói mắt Hỏa nguyên năng lượng vốn hỗn loạn trong đồng như được chỉ huy, chỉnh tề xếp hàng Nếu Diệp Phong còn tỉnh tất cực kỳ kinh ngạc Phương thức hỏa nguyên năng lượng vận chuyển không khác gì Tam Nguyên tỏa hỏa trận trước đó bị Phong loan phá hoại Nhưng lần này trận thế không có ba cao dai võ tôn chủ trì Mà khi tiểu tử trông còn non trẻ đó dễ dàng thao túng hỏa nguyên năng lượng Thì tự phát hình thành một đại trận Hỏa nguyên tinh phách vốn không biết gì về trận pháp, nhưng nó sinh trưởng mấy chục năm trước phong ấn của tam nguyên tỏa hỏa trận nên hoàn toàn quen thuộc phương thức vận hành. Trận pháp này là thuần hỏa nguyên đại trận thao túng hỏa nguyên năng lượng với nó cực kỳ dễ dàng. Tuy lần đầu tiên mô phỏng nhưng hiệu quả còn hơn cả tam nguyên tỏa hỏa trận trước kia. Đương nhiên. Hiểu dùng rút lấy hỏa nguyên của tỏa hỏa trần bị nó tự phát thay đổi Rút từ hỏa mạch rồi lại thuận theo hỏa mạch quay về đại trận Không cho bọn người đáng vé của liệt hỏa tông nữa Thành ra cửa hỏa viêm đồng như bị bịt lại Bị hỏa nguyên tinh phách phong tỏa chặt chẽ Hỏng rồi Hỏa viêm đồng rừng sôi trào rồi Võ hoàng liệt hỏa tông còn cách chủ phong không đầy một phút Thấy vậy thì đều biến rắc Đừng kinh hoàng tin rằng ở cử ly này đối phương không thể thoát khỏi tra thám của chúng ta. Thần niệm của tông chủ võ tuyên giám thì chặt chẽ chủ phong, xem có hình tích của bịch nhân không. Không đúng, tam nguyên tỏa hỏa trận sao lại tự động khôi phục. Không phải, hướng di chuyển của hỏa mạch khác hẳn. Can bản không có hỏa nguyên năng lượng thoát ra. Chúng nhân nhanh chóng nhận ra. Thoáng sau. Họ đến phía trên hỏa viêm đồng, sắc mặt đều khó coi nhìn xuống màn trứng ngại năng lượng trong suốt phía dưới. Hai võ tôn vốn chủ trì trận thế xun giấy bay lên. Trận này, không có ai chủ trì. Võ tuyên hỏi, hồi bẩm tôn chủ. Trước đây không hiểu vì sao vô ma tôn giả bị địch nhân giết chết nên tam nguyên quả hỏa trận bị công kích đến tan vỡ. Hiện tại thật không hiểu sao tỏa hỏa trận lại phục nguyên. Sao lại như thế? Không có ba hỏa nguyên tôn giả, tam nguyên tỏa hỏa trận duy trì bằng cách nào? Một võ hoàng kinh ngạc. Lẽ nào địch có ba người? Đang ở trong đồng chủ trì đại trận. Thưa pha trưởng lão địch nhân chỉ có một, hắn đánh ngã bọn thuộc hạ rồi nhảy vào trong đồng. Thuộc hạ sợ phạm cấm lệnh của Tông Môn nên không đuổi theo, nhưng vẫn trông giữ bài ai, không thấy hắn hoặc địch nhân chạy ra. Võ Tôn đáp với vẻ khẳng định, kể chuyện tỏa hỏa trận đát. Như vậy, đối phương vẫn ở trong hỏa viêm động. Võ Tuyên nheo mắt trầm giọng hỏi, thuộc hạ dám xác định địch nhân vẫn ở trong động. Đã vậy, chúng ta chia nhau trông coi cả ngày và đêm. Một khi địch nhân thoát ra thì cứ việc hạ sát thủ. Cổ trưởng lão lại hỏi. Sao không phá trận này đi rồi bốn chúng ta liên thủ bắt hắn? Võ Tuyên lắc đầu. Trưởng lão xem xét trận thế đi. Độ chắc chắn của chứng ngại năng lượng hơn trước mấy phần. Dù bốn chúng ta liên thủ chưa chắc phá được. Hơn nữa dù phá được thì hỏa viêm đồng sẽ bị phá hoại chưa từng có. Thậm chí ảnh hưởng đến tiên thiên hỏa nguyên. Nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ đợi địch nhân ra vẫn hơn. Người này nếu ở trong đó, chắc đã biết chúng ta tới. Hắn có dám ra hay không, khó nói lắm. Hừ, hắn có bản lĩnh thì cứ ở trong hỏa viêm đồng cả đời. Lão Phu không tin mục đích của hắn là ở lại trong đó. Võ Tuyên Hừ Lạnh Nếu ba tháng sau, hắn không xuất hiện thì bản tông chủ sẽ đến thánh địa mời họa nguyên thánh tôn đến giúp chúng ta giải quyết việc này Võ tuyên nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho bốn võ hoàng rồi điều động toàn tông thần giới bị nhất cử nhất đồng quanh động Một khi địch nhân xông ra thì không thể thoát được thiên la địa võng Diệp phong nằm trong hỏa viêm đồng vẫn chìm trong hôn mê Hơi nóng ngút trời như muốn đốt cháy thân thể gã Trong địa ngục lửa đỏ hỏa biên đồng này thời gian lâu một chút dù võ hoàng cũng sẽ cháy thành cho vì năng lượng khô kiệt mà mất đi sức kháng cự. Diệp Phong nhờ nhục thân siêu đẳng nên có sức đề kháng phần nào với ngọn lửa thiêu đốt. Không thì dù nguyên nguyên lực vô cùng vô tận cũng không thể giúp gã chữa lành thân thể mà chỉ trong tích tắc đã cháy thành cho. Có bản thể vững chắc tổng thêm linh khí phong phú trong thể nội không ngừng mù lại lượng nguyên nguyên lực hao tổn, thậm chí có thừa cung cấp cho hỏa nguyên tinh phách. Trong thời gian năng tình huống của gã sẽ không xấu đi. Y phục gã mặt đã tan thành cho trong giấy khắc hỏa nguyên tinh phách công kích lan ra bị nhiệt độ cao biến thành màu đỏ tía, gân xanh nhô lên, nhìn rõ hỏa nguyên sôi trào trong huyết quản da thịt liên tục bị ngọn lửa liếm qua đốt thành than được nguyên nguyên lực sồn vào bóc ra làm lộ lớp da thịt nõn nà mới cứ thế lặp đi lặp lại thân thể gã bị xay vò thảm vô nhân đạo nếu lúc này gã còn tỉnh e rằng bị kiểu xay vò này khiến cho ngất đi tiếp tục tuy tình huống của gã thập phần nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội ngàn năm khó gặp đang xuất hiện trong thể nội gã Nguyên thần quyết gã tu luyện lấy hấp thu nguyên nguyên lực làm cơ sở tình huống thân thể gã liên tục bị tổn hại, rồi nguyên nguyên lực chữa trị lành này là phương thức tu luyện thần tốc không theo thường quy. Trước đây mỗi lần gã trọng thương cần chết là tu vi sẽ đại tiến vì tiềm lực của sinh mệnh khí tức bị kích phát, nguyên nguyên lực vận chuyển trong tình huống thấu chi đã tôi luyện thân thể gã một cách hoàn hảo nhất. Giờ gã chỉ còn mong manh hơi thở trọng thương gần chết, chính là lúc nguyên nguyên lực phát huy cao nhất hiệu quả luyện thể. Nếu không có hỏa viêm động liên tục và từ từ phá huy thân thể gã theo phương thức ôn hỏa thì nguyên nguyên lực sẽ nhanh chóng đoạt lại sinh mệnh lực cho gã kiểu tôi luyện huyền diệu kia chỉ kéo dài một chút, hoặc không có linh lực hùng hậu của vạn niên linh ngọc dịch thì khoảng khắc gã khô kiệt nguyên nguyên lực cũng sẽ bị tiêu thành cho ngay. Giờ cả hai điều kiện đều đủ thân thể gã vừa bị phá hủy lại được chữa lành, sinh mệnh lực luôn duy trì ở mức lâm nguy, vì thế thân thể gã được tôi luyện và nâng cao với hiệu quả cao nhất, tu vi cũng thần tốc tăng lên, nguyên nguyên lực ngày càng ngưng thật và hồn hậu. Bất chi bất xác, gã hôn mê trong hỏa viêm động đá 3 ngày, tu vi cũng tăng lên mức võ tông thất sai. Tuy sáu thành linh khí của vạn niên linh ngọc dịch bị hỏa nguyên tinh phách hát thu nhưng phương thức phần hỏa luyện thể mà tiên thiên hỏa nguyên chi lực sấn phát này ngàn năm khó gặp coi như gã không thiệt. Nếu không có nó, với tiên độ tu luyện bình thường của gã tiến lên bước này cần mấy tháng nữa. Bất quá tất cả chỉ là khởi đầu cho tu vi của gã tăng vọt mà thôi. hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio truyện chấm oờ chương bốn tấn cấp võ tôn tiến sai bất ngờ song thân thể diệt phong cũng được nâng cấp càng có sức đề kháng với lửa thiêu liên tục ba ngày chống lại hỏa diễm xâm thực thân thể gã phần nào dẻo dai hơn nên gã đang trong tình trạng mất mé bờ cái chết được nguyên nguyên lực dần dần đưa về cõi sống sinh mệnh khí tức lại xuất hiện ngoại hình vốn thập phần thê thảm của gã từ từ phục nguyên theo đà khôi phục sinh mệnh lực làn da đen như than vụn vỡ rơi xuống lộ ra làn da mới ấm ẩn còn ả huyết dịch nóng sảy cũng ngừng chảy ra kinh mạch khô rang đến gạt quẹo trong thể nội phồng lên như được bơm khí Huyết dịch đầy sinh lực lại chảy, thân thể diệp phong khá hơn, vạn niên linh ngọc dịch còn dư một nửa cũng dừng phun trào linh khí tràn ra. Hỏa nguyên tinh phách không thích điều đó, nó là một tia linh trí trong tiên thiên hỏa nguyên chi lực được thời gian hôn đúc thành, không có cả cách suy nghĩ cơ bản nói gì đến lòng từ bi. Diệp phong khôi phục hay không Nó không quan tâm Mà quan tâm đến việc vì sa thiên địa Linh khí tinh thuần đột nhiên giảm đi Linh trí cho nó biết là sinh mệnh năng lượng Trong thể nội gã tăng lên Nên linh khí giảm xuống Nên vì bản năng tu luyện Nó phải có hành động Vù Thân thể do tinh thuần hỏa nguyên hình thành của nó Hóa ra một con hỏa long Bất quá hỏa long nhỏ hơn hẳn trước Độ dài vẫn vậy nhưng chỉ lớn cỡ cổ tay cường độ hỏa nguyên cũng kém xa Có lẽ nên gọi là hỏa xà mới đúng Hỏa xà múa lượng trên không rồi vẫy đuôi xông vào Diệp Phong Thân thể hỏa nguyên nóng giấy quấn lấy Diệp Phong Da gã lại bị đốt cháy tanh kinh mạch xương cốt Da rẻ vừa mới như cánh đồng khô hạn gặp mưa xuân Giờ lại bắt đầu co rút, mất đi sức sống Hỏa nguyên tinh phách làm vậy vì coi gã là khí cụ gia tốc tu luyện của nó, Nó biết không thể để gã sinh cơ đoạn tuyệt nên chọn cách ôn hóa mài giữa thân thể gã đẩy gã quay lại cảnh gần chết. Như thế, Linh khí vạn niên linh ngọc dịch phun ra xét lại như trước. Hỏa xà không ngừng phá hoại còn Linh dịch và nguyên nguyên lực liên tục chưa lành, chống chèo cho sinh mệnh của Diệp Phong. Hai luồng năng lượng khác nhau bắt đầu chiến đấu sằng sai trong thân thể gã. Mỗi lần hỏa xà đốt một đoạn xương cốt hoạt cơ nhục của gã sắp tan nát thì nguyên nguyên lực lập tức bảo phát tiềm lực vô cùng tưới nguồn sinh cơ vào. Thân thể gã được tôi luyện nghiêm khắc nhất từ từ biến đổi. Chỗ nào cũng lặp đi lặp lại như vậy tuần hoàn vô cùng vô tận. Vẻ mặt hỏa nguyên tinh phách lại tỏ ra no mê Say mê hút lấy linh khí tinh thuần Nó không biết mình đang giữ tu luyện cho diệt Phong Tình huống này kéo dài thì sẽ có hai kết quả Thứ nhất, vạn niên linh ngọc dịch hao tận trước Gã sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng tan thành cho bụi Thứ hai thân thể gã trưởng thành đến độ hỏa nguyên tinh phách khó lòng phá hoại được Sẽ được sinh mệnh năng lượng sung mãn đánh thức Một khi gã qua được lần dày vò này là sẽ biến đổi thành công thoát thai hoán cốt thực lực tăng vọt Bất quá tình hình cho thấy khả năng thứ nhất xảy ra cao hơn nhiều Diệp Phong muốn phát triển thân thể đến độ hỏa nguyên tinh phách khó phá hủy được Gã phải đạt tới ít nhất là võ hoàng Nhưng vạn niên linh ngọc dị trong thân thể gã không thể đủ đến lúc đó Thời gian liên tục qua đi Biến hóa cũng liên tục xảy ra Lão Phong Một tháng rồi Phong tiểu tử sao còn chưa về Có phải đã Hỏa lân thú nhảy dựng lên Sau khi quen gã Nó liên tục gặp may Từ ấy lòng không muốn gã gặp bất chắc Không phải Phong loan lắc đầu Nếu tiểu Phong bị người liệt hỏa tông bắt Thì chúng phải biết thân phận của Đời nào tiểu bỏ qua cho chúng ta Và mộ dung ra giờ liệt hỏa tông chưa động tĩnh gì cơ hồ có việc lớn xảy ra ta thấy tiểu phong vẫn còn trong hỏa động đó có lẽ có việc bất ngờ nên chưa quay về lão tử đi cứu gã giải vây cho gã hỏa lân thú vẩy đuôi định đến liệt hỏa tông đứng lại phong loan thân hình như điện chẳng trước mặt hỏa lân thú Ngươi không được chạm vào liệt hỏa tông nữa bằng không tiểu phong và mộ dung ra sẽ dính vào. Ngươi có thể vẫy đuôi mà đi nhưng liên lụy mộ dung ra thì ngươi ăn nói thế nào với tiểu phong? Ngươi bảo nên làm thế nào? Hỏa lân thú phun ra tỏ vẻ không cam lòng. Nếu thật sự cần người đi cứu thì không cần chúng ta xuất hiện. Phong loan lãnh tính. Sẽ có người cứu y Người này còn không xuất thủ thì tất nhiên có cái lý riêng Ngươi nói đến ai? Hỏa lân thú ngạc nhiên Nếu ngươi để ta thu làm tiểu đệ, ta sẽ cho biết Phong loan nháy mắt tinh xanh Đánh sấm. Lão tử đường đường hỏa lân yêu hoàng Đời nào là tiểu đệ của tên khốn ngươi Hỏa lân thú và phong loan quen tranh hơi Thấy phong loan không lo lắng gì thì cũng bước lu tư hẳn Kỳ thật nó biết Phong Loan và Diệp Phong có chung bí mật. Họ không ngại cho nó biết bí mật này nhưng trước đó nó phải nhập bọn. Việc này nó còn chưa cân nhắc kỹ. Vốn nó không bài xích Diệp Phong nhưng quen tính tự do, nếu tương lai bị ước thúc thì có chút gì đó gần gần. Phong Loan chỉ muốn thăm dò, nó biết việc này không thể nóng vội. Sẽ có ngày hỏa lân thú hiểu rằng thứ yêu điện cho nó vượt xa tưởng tượng Lá sùng hoa nở lại một tháng quá đi Nhưng dù thời gian ở bên ngoài trôi thế nào trong hỏa viêm đồng phảng phất tất cả ngưng lại Không khác gì hai tháng trước Khác biệt duy nhất là hỏa nguyên tinh phách từ chỗ chỉ bằng anh nhi đã chuyển hóa thành đứa bé 3-4 tuổi Gương mặt vẫn đầy ngây thơ nhưng thời gian với nó không có ý nghĩa gì Vì thật ra nó không hẳn là sinh mệnh theo đúng nghĩa Thứ khiến nó quan tâm là trong hai tháng này Tinh thuần hỏa nguyên của nó cơ hồ tăng gấp đôi Tính chất năng lượng cũng ngưng kết hơn nhiều Gã vẫn nằm đó quanh người bị hỏa xà Do hỏa nguyên tinh phách phóng ra vây hốn Hỏa xà này lớn hơn hẳn con lúc đau Hai tháng thân thể gã được tôi luyện tàn khốc hơn Khiến đối phương phải nâng cao uy lực của hỏa xà Bình tĩnh là đặc điểm lớn nhất của hỏa viêm động. Trừ nham tương sủi uốn uốn phun bong bóng thì không còn động tĩnh gì. Nhưng hôm nay tất cả đều biến hóa. Một luồng thiên địa khí tức hùng hậu từ ngoài tam nguyên tỏa hỏa trận tràn vào động. Cổ trưởng lão ở ngoài khẽ mở mắt, tỏ vẻ kinh ngạc. Tấn cấp, có người tấn cấp trong hỏa viêm động. Lão lầm bầm, đó là động tĩnh lúc tấn cấp võ tôn. Hỏa viêm đồng sao lại có võ tôn trong đó Mấy võ hoàng khác của liệt hỏa tôn cũng nhận ra biến động, Nhao nhao tề tụ, đi hoạt bàn luận Nhưng họ tưởng tượng kiểu gì cũng không tìm được lý do giải thích thích ho Vì sao một kẻ chưa đạt tới võ tôn lại sống được tới 2 tháng trong hỏa viêm đồng Trong không gian ý thức vốn đen ngòm của gã đột nhiên sáng lên le lói Sát Nga từ võ tôn tiến lên võ tôn dẫn đồng quy tắc thập phần huyền diệu của thiên địa cảm ngộ chi lực mà thiên địa ban cho võ tôn cường giả đó Đồng thời kích hoạt ý thức say ngủ của gã thân thể và huyết mạch liên tục huyết chương vì tấn cấp cũng được thiên địa chi lực vô cùng chảy vào Cơ hồ trong tích tắc, sinh mệnh chi lực dân tràn chưa cơ thể gã lành lặn như lúc trước Hỏa xà quấn quanh gã vì sợ hãi đã quay về thể nội hỏa nguyên tinh phách Hỏa nguyên tinh phách là linh trí do thiên địa tinh hoa hôn đúc Nên tôn kính và sợ hãi thiên địa chi thế kiểu này hơn hết Thành ra không có ý phá hoại gã tấn cấp Mà kính sợ to người ở xa, ngơ ngẩn quan sát Vì thế gã khôi phục cực kỳ thuận lợi Cộng thêm ý thức quay lại khiến gã tìm được chỉ dẫn trong hỗn độn thức hải Bóng tối lại xuất hiện ánh sáng Được quang mang dẫn lối Linh hồn gã từ từ tỉnh lại, ý thức và ký ức nhanh chóng ùa về như nước triều dâng. Gã trở lại là chính mình, lấy lại quyền chỉ huy thân thể. Ta trầm tịch bao lâu rồi? Khẽ mở cặp mắt nhắm tịt, hỏa quang chói mắt trong động khiến gã phải đưa tay che, sau khi thích ứng thì gã từ từ dậy ra khỏi đống đá, thân thể lơ lửng trên không. Hà, ta đã tấn cấp võ tôn. Gã lẩm bẩm Lại là nhị dai võ tôn. Thật ra có chuyện gì nhỉ Không cần nhiều thời gian, gã chỉ mất tích tắc là hiểu rõ thân thể mới. Thể nội sung mãn sức mạnh vô tận, mối liên hệ kỳ diệu với thiên địa cũng hiện về trong ấp. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Chương 426. Đấu hỏa. Xem ra. Trong lúc ta hôn mê đã xảy ra vài việc khác thường. Gái nhìn thân thể trơn bóng một vòng, làn da sáng lên như bảo thạch cơ nhục và xương cốt càng cắn rắn dẻo dai hơn, xem ra không phải chỉ là tấn cấp võ tôn bông thường. Thân thể được tiên thiên hỏa nguyên chi lực thiêu đốt được phản niệm. Linh ngọc xịt tưới nhuần gần như hóa thành hình thái đặc thù mà cả gã cũng không biết Chát, gã lăng không phát ra một quyền bạch sắc khí lưu như chân không pháo phát ra Ráng lên vách động đỏ lửa tạo thành một hố sâu Uy lực quả thật kinh nhân Cơ hồ không cần thi triển thần thông biến thân thể gã cùng có được một phần uy năng của tân nguyên phù thể Biến đổi kỳ diệu đột ngột này, gã cũng không ngờ Gã thử triển thiết bị cự lực tấn tập ba loại cơ sở thần thông thuật trong trạng thái bình thường, phát hiện hiệu quả tăng lên mấy lần, dù đối diện với một thiên tôn gã cũng có lòng tin đấu một trận. Thực lực này dù lúc gã thi triển nhị trọng thần thông biến cũng không đạt đến. Lần tấn cấp này khiến gã được lợi nhiều cơ hội biến đổi triệt để, à, hình như trước khi hôn mê, ta bị thứ gì đó đánh lén. Diệp Phong sau rốt cũng nhớ lại mục đích của mình. Trước khi bị tông kích, gã đã tìm được Tiên Thiên Hỏa Nguyên, nhưng đột nhiên bị cắt ngang. Địch nhân. Trong hỏa động chắc còn một địch nhân đáng sợ mai phục. Gã đảo mắt, phát hiện gần đó là gương mặt trẻ nít mũm mĩm của Hỏa Nguyên tinh quỷ đang nhìn mình đầy hồ nghi. Đó, đó là Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực. Gã Lạc Sọng kêu lên. Đã hút hai loại tiên thiên ngũ hành chi lực nên gã không lạ gì tiên thiên hỏa nguyên chi lực Tuy thuộc tính khác biệt nhưng khí tức hoang cổ uy nghiêm minh mang đó không lẫn đi đâu được Tiên thiên hỏa nguyên chi lực cực mạnh Trong thể nội nhóc con này hàm chứa vô vàn tiên thiên hỏa nguyên Mục tiêu duy nhất khiến gã đến đây Đầu ấp chuyển động thật nhanh gã đoán được đại khái thân phận của cậu bé lửa kia Mỗi loại ngũ hành chi lực khi bị năng lượng khác loại đan sen, số lượng tích lũy đến mức nhất định thì bắt đầu tự phát ngưng luyện và tinh thuần một kiểu tu luyện tự phát. Tuy ngũ hành năng lượng không có sinh mệnh nhưng ý thức tiềm ẩn tự phát triển bản thân thì không khác gì sinh mệnh thể. Quá trình này tiếp diễn ngàn vạn năm thì luồng ngũ hành chi lực đơn thuần đó sẽ hòa ứng với thiên địa chi thế sản sinh ra linh trí. Chút linh trí này được gọi là ngũ hành tinh túy. Tiểu tử này chắc là Hỏa nguyên tinh túy. Nó sinh ra từ tiên thiên Hỏa nguyên chi lực nên so với Hỏa nguyên tinh túy thông thường thì mạnh mẽ và đặc biệt hơn. Bản chất của nó là bản nguyên chi linh của mọi loại Hỏa nguyên. Hắc <cười> hắc. Tiểu tử trước đây nhất định là người đánh lén ta. Gã cười cười hỏi. Đối phương tuy suýt lấy mạng gã nhưng gã không chết lại nhờ thế mà được lợi lớn. nếu tu luyện bình thường để vượt qua ngưỡng này, gã cần mấy năm, có lẽ còn lâu hơn. gã hiểu phần nào động cơ hỏa nguyên tinh tuỷ đánh lén mình. gã nhắm vào hỏa linh bản thể, tiên thiên hỏa nguyên nên khi bị uy hiếp, hỏa nguyên tinh tuỷ tấn công trí mạng cũng là đương nhiên. tiểu tử không biết nói nhưng có thể hiểu được ý gã thông qua thần niệm sao động. Nó tức giận nhìn gã tỏ vẻ không ra nhưng nó biết gã đáng sợ nên chưa vội công kích Diệp Phong bị nó chọc cười liền bảo Ngươi thấy đấy Ta không có ác ý Ta chỉ cần một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực Ngươi cho ta thì việc ngươi định giết ta coi như xong thế nào Tiểu tử lắc đầu quầy quậy Đùa hả tiên thiên hỏa nguyên chi lực là căn cơ hình thành linh thể của nó Sa có chuyện dễ dàng cho gã, ai? Kỳ thật ta không muốn đồng thủ với tiểu tử khả ái như ngươi. Diệp Phong vừa dứt lời, thân ảnh gã trở nên mơ hồ. Lúc hiện thân, gã lướt đến sau lưng tiểu tử, trụt vào người nó. Tiếng tanh tách vang lên liên hồi, tay gã chợt lớn gấp đôi cử lực thần thông thuật có hiệu quả tăng thêm một phần ba. Chát, chát thân hình tiểu tử khẽ sấy lên hỏa văn kỳ dị ung dung đỡ được công kích của gã. lóng tay gã nổ vang thân hình văng ngược lại. tiểu tử đắc thế không hề ngưng tay. hai tháng này nó thu được lợi ích không nhỏ từ linh khí trong thể nội gã tràn ra thực lực đã khác trước. sau lưng nó xuất hiện hai con hỏa long hỏa xiêm tổ thành thân thể hỏa long rực rỡ cực kỳ ngưng luyện thành chất dịch tuyệt dị. Hai con hỏa long gầm lên lao vào gã uy thế kinh nhân. Bất kỳ con nào cũng mạnh hơn lần đánh lén gã trước đó. Gã tỏ ra ngưng trọng, hai con hỏa long này, dù võ hoàng gặp phải cũng kỳ khó chơi. Thân thể gã vì bị thiêu đốt lâu ngày, có sức đề kháng cao với hỏa nguyên, nhưng đẳng cấp cách biệt khiến gã không dám lơ là thần thông biến thể nội nguyên nguyên lực và thổ nguyên lực nhanh chóng tụ lại, từ hắc sắc chân nguyên hẳn ra. Chát, chát, chát. Đối diện hỏa nguyên tinh tùy, gã không cần é rè, các loại thần thông thuật liên tiếp thi triển, sao đấu với hai con hỏa long. Chiến lực của hỏa long không cao, nhưng vì quanh mình ẩm chứa hỏa nguyên năng lượng siêu tuyệt nên mấy động tác cơ bản như đập quật, trục cũng có uy lực cực lớn. Hỏa nguyên tinh tủy sinh ra chưa lâu, chưa có kinh nghiệm thực chiến nên ký xảo chiến đấu gần như bằng không. Cường độ năng lượng của gã kém đối phương nhưng nhờ kinh nghiệm giao đấu phong phú nên không sợ hãi. Hơn nữa gã lợi dụng ngữ khí chi thuật của chân không pháo, linh xảo vô cùng chân không, hai con hỏa long không biết cách phối hợp khó lòng công kích chúng gã. Vù, một bóng xanh to lớn đột ngột lướt qua. Huyền thiên như ý bồng được gã sử dụng, ráng mạnh vào hai con hỏa long. Thân bồng tói hồng quang, rực rỡ vu vàn. Chát, chát. Hai con hỏa long đập vào hai vách đồng thân thể thu nhỏ còn một nửa. Hỏa nguyên tinh tủy lộ vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên mắt sang lên, nhanh chóng gọi hai con hỏa long về. Hỏa diễm kinh nhân nhanh chóng chảy một vòng quanh người nó. Hai tay chợt dài ra một dưỡng gì, bàn tay như tự trào hung hãn trục vào ngực ngã Tốc độ như ánh chớp, Ước gã vang lên tiếng chuông cảnh báo thân thể sung mạnh Chân bắn ra khí pháo, vừa hay tránh được cú vỗ chí mạng Mắt tiểu tử án lên tinh mang, hai ngọn cử trào nắm lại Hỏa nguyên sung hợp, ngưng cố rồi bùng lên như cử trùy sáng xuống Diệp phong kinh hãi vô vàn tiểu tử này lại biết thi triển các kiểu thần thông thuật theo một phương thức đặc biệt trả lại hết cho gã. Linh trí do tiên thiên ngũ hành chi lực hình thành sao lại tầm thường. Chỉ hơi giao đấu là nó có được kinh nghiêm thực chiến quý báo để mô phỏng. Tuy phương thức chiến đấu này không phải thần thông thuật thật sự nhưng do không hoài nghi quy lực ẩm chứa trong đó có thể dễ dàng đả thương gã, chát. Gã đưa như ý bổng ra chạm vào một giải không gian uốn cong, sung kích kinh hồn của hỏa nguyên khiến gãi như bị sét đánh bắn xuống nham tương Uột, uột, uột Nham tương liên tục nổi bong bóng, Diệp Phong bị ném xuống tựa hồ không có động tĩnh gì bề mặt nham tương cực kỳ yên bình Chết rồi hà? Hỏa nguyên tinh tủy nhíu mày khả ái, tỏ vẻ hồ nghi đây là lĩnh vực của nó nên nó cảm thụ được sinh mệnh khí tức của gã không hề yếu đi chỉ không hiểu sao lại không đồng tính gì dưới nhang tương. đang lúc gã định hành động nhang tương dưới chân trở xoay tít hình thành một vũng xoáy đỏ rực ở giữa. gã nổi lơ lửng chính giữa vũng xoáy tay cầm chu thần cung rực kim mang trăm chú nhìn hỏa nguyên tinh tủy một giải sang đang từ từ tụ năng lượng trên dây cung tập quang tiến thúc, dồn toàn bộ kim quang của Vũ Sát tiến vào một giải quang pháo dày đặc nhất để chu thần cung tụ tập năng lượng sắc bén vào một điểm. Uy lực phát ra tuyệt đối kinh thiên động địa. Vũ Sát tiến tán xạ, tập quang tiến thúc thì tụ lại. Uy lực tổng thể không cách nhau bao nhiêu, nhưng với địch nhân đơn độc thì lực sát thương của tập quang tiến thúc hơn nhiều. Khi Sư Tiến Hoàng thi triển tuyệt chiêu này, với thực lực hoàng cấp giết được một võ thánh, cảm thù được uy năng vô cùng của tập quang tiến thúc, tiểu tử khả ái sau rốt cũng tỏ ra hoàng hốt. Tiến thúc của Diệp Phong chưa phát ra, nó đã đất ướt, ngoạn mồm trên khóe mắt hai giọt đo đỏ như nước mắt chảy xuống. À. Diệp Phong ngẩn người, phản ứng của đối phương khiến từ đáy lòng gã dấy lên cảm giác hoang đường. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 427 Phá trận Sao lại như thể đang bắt nạt trẻ con thế này Diệp Phong cười nhăn nhó Năng lượng tiến trên chu thần cung ngơ đi Một lúc sau thì tan hẳn Gã từ từ nổi lên khỏi nhăm tương thở dài Tiểu tử không muốn đánh tiếp ở đây hả Gã hỏi biết đối phương hiểu rõ ý mình Tiểu tử lắc đầu quầy quầy Ý thức của nó xấy lên hoàng sợ trước tập quang tiến thúc của gã Biết đó là kỹ năng có thể triệt để hủy diệt nó Tâm trí nó còn không bằng trẻ con 3-4 tuổi Sao chịu được nỗi sợ hãi như ý Ngươi giao ra một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực Ta sẽ tha cho ngươi Gã xòe tay theo kiểu giòa trẻ con, vẻ mặt giả bộ hung ác. Tiểu tử ngấm nghĩ một lúc rồi lắc đầu quầy quậy. Không sao, không đời nào. Ngươi bắt nạt ta, ngươi là người xấu. Từ vẻ mặt của đối phương, gã đọc được thông tin đó, đành nhăn mặt vô lực, nhưng không thể đủ tàn nhẫn lấy mạng tiểu tử này. Nhất thời gã cũng không biết nên làm gì. Âm, um, âm. Um. Hỏa viêm đồng đột nhiên rung lên Tam nguyên tỏa hỏa trận trên đầu gã bị công kích mãnh liệt Ồ! Ta suýt quên mất Ở đây là địa bàn liệt hỏa tông Gã trầm tư Theo lý, ta hôn mê rất lâu mới đúng Vì sao võ hoàng cường giả lại cho ta ở trong cấm địa của tông môn họ Còn nữa, tam nguyên tỏa hỏa trận rõ ràng bị phong lão phá hủy rồi mà Nếu họ muốn vào mở trận thế ra là xong, vì sao còn phải dùng sức phá hủy Gã liếc hỏa nguyên tinh tùy đang thập phần kích động rồi nhìn đại trận tựa hồ khác trước thoáng hiểu ra Ý niệm xoay chuyển trong đầu, lập tức nảy ra một kế Tiểu tử, ta đưa ngươi rời khỏi đây, sau này để ngươi tự do Diệp Phong cùng ngữ khí rụ hoặc cười cười nói với tiểu tử Để trả công, ngươi phải cho ta một chút tiên thiên hỏa nguyên chi lực, thế nào? Tiểu tử hiển nhiên bị nói chút tin đen, ngoẹo đầu tính toán thập phần khổ não. Nếu bốn kẻ xấu xa ở ngoài kia vào, khẳng định tình hình sẽ lại như trước, lại nhốt nó trong hỏa viên đồng, hành động bị hạn chế cũng không sao, nhưng đáng ghét nhất là chúng bước nó phải hổ ra quá nửa thiên địa năng lượng vất vả lắm mới tích tụ được. Xưa nay nó chỉ có mục tiêu duy nhất là cường hỏa bản thân, liệt hỏa tông làm đế có khác gì lấy mạng nó. Nó sinh ra chưa lâu nhưng hận mấy võ hoàng liệt hỏa tông thấu xương. Với thực lực nó tuy không sợ bốn võ hoàng này, vì là hỏa chi bản nguyên, võ hoàng tu hỏa chỉ uy hiếp hữu hạn đến nó. Tiếc rằng đối phương có thủ đoạn đặc thù nếu không được Diệp Phong giúp chắc chắn nó thất bại khi đấu với chúng. Trước đây gã nhắm vào bản thể của nó, ban nãy lại đấu một trận kịch liệt nhưng trong lòng nó không phản cảm lắm với nhân loại này. Ngược lại, vì gã tống hiến linh khí tinh thuần bàng bạc nên linh thể của nó lớn lên nhiều thậm chí nó còn hơi thân cận với gã. Vì luồng linh khí tinh thuần đó mà tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó tăng trưởng theo. Nếu gã chỉ cần một chút thì nó tựa hồ không thiệt thòi gì. Hà húng gã còn đồng ý đưa nó khỏi chỗ đáng ghét này, sau này không cần gặp đám người xấu xa đó nữa. Từ đáy lòng nó thoáng lay động. Nghĩ chín chưa? Ngươi không đồng ý thì ta đi đây. Diệp Phong giả bộ định đi. Dù tiểu tử này thực lực biến thái thế nào thì tâm trí nó vẫn như trẻ con. Gã lại nắm được điểm yếu khiến nó buộc phải mắc câu. Quả nhiên nó vội vàng chạy đến bên gã, dơ cánh tay mũng mím lên kéo một ngón tay gã. Toàn thân nó là lửa, nhiệt độ trên tay đến mức nào. Nhất thời Diệp Phong không phòng bị, ngón tay liền bốc khói xanh lét, hả. Đầu ngón tay bỏng rát khiến gã vẩy tay hất tiểu tử đi. Tiểu tử tưởng gã sần mà ngó lơ nên nhịp mồm khóc nước nở. Gã lại gõ gõ lên chán trợn tròng trắng lên. Tiểu tử này khó chơi thật. Cũng may nó không biết đến tính rào hoạt của nhân loại, gã cũng không có ý đồ gì với nó, bằng không thì dày già dà to. Nên biết ngũ hành tinh phách là bổ phẩm tuyệt vời nằm mơ không được với võ giả tu luyện khí hải. Nếu luyện hóa một loại tinh tùy, võ tôn có thể dễ dàng tấn thăng ít nhất một đẳng cấp đạt đến hoàng cấp. Nó là ngũ hành bản nguyên tinh tùy, nếu để võ hoàng tu luyện hỏa nguyên nhìn thấy tất sẽ phát cuồng ngay. Liệt hỏa tôm không hiểu rõ tình hình trong hỏa viêm đồng, chứ không đại bổ vật như thế đủ để một võ hoàng tiến nhập thánh sai. Lợi ích tôm môn, bồi dưỡng hậu bối gì đó có quan trọng bằng việc mình trở thành thánh tôn trăng. Gã dùng đủ lời lẽ mới phủ an được nó. Nó không đề phòng gì, rút từ thể nội một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực ra Một vật thể như giọt nước hình thành từ nham tương lơ lửng trước mặt gã Nhìn hồng sắc nham tương phát ra nhiệt độ kinh nhân, gã nháy mắt lẩm bẩm Đó là tiên thiên hỏa nguyên chi lực sao? Lần đầu tiên gã thấy tiên thiên ngũ hành chi lực Hai lần hấp thu trước đều là được trực tiếp phồn vào Làm gì có cơ hội quan sát năng lượng như lần này? Âm âm âm! Oanh kích phía trên lại vang vọng, xem ra vì động tính lúc gã tấn cấp khiến liệt hỏa tông không nén được nữa. Dù tạm thời hủy đi hỏa viêm động, họ cũng phải vào xem sao. Không còn thời gian nữa. Gã chuột lấy tia tiên thiên hỏa nguyên, hút vào thể nội rồi lơ lượng xếp bằng chân không bắt đầu quá trình luyện hóa như những lần trước. Tiểu tử hiếu kỳ bay đi bay lại quanh gã thân thể nó là hỏa nguyên nên giấy động năng lượng siêu mạnh Thoáng sau quan gã tụ tập tràn trề hỏa nguyên tinh hoa ngưng thực Gã đang chuyên tâm luyện hóa hỏa nguyên khí hải nên không biết Cũng may gã có sức đề kháng không nhỏ với hỏa nguyên tầm thường Nên dù chung quanh cực nóng nhưng không ảnh hưởng đến gã Mà ngược lại hỏa nguyên năng lượng càng ngưng thực Mật độ càng cao thì mỗi khi hô hấp, vô số hỏa nguyên lại tràn vào thể nội gã. Lúc này là khoảnh khắc quan trọng cho hỏa nguyên khí hải hình thành, gã quá quen với việc luyện hóa tiên thiên chi lực nên không trở ngại gì. Luồng hỏa nguyên năng lượng đó đến rất kịp lúc, khí hải điên cuồng chuyển động và dung luyện, hỏa nguyên chi lực tràn vào là cứ vào mãi. Khí hải của gã vốn không thể trực tiếp hút lấy ngũ hành nguyên lực để lớn lên, nhưng điều đó lại xảy ra trong tình huống vạn năm khó gặp này. Võ Đồ Nhất sai, Võ Sĩ Nhị sai, Võ Sư Tam sai, Võ Sư Tứ sai, Võ Tông Ngũ sai, Võ Tông Lục sai. Hỏa nguyên khí hải của gã tăng vọt, nếu không nhờ thể nội gã có sáng nguyên nguyên lực của nhị giai võ tôn thì đã nổ banh sắc mà chết. Chỉ có người tu luyện nguyên thần quyết như gã mới có thể tiếp nhận khí hải tăng lên điên cuồng trong khoảnh khắc mà không có di chứng gì. Phù! Miệng gã phun ra lửa xanh, hoang mang mở mắt ra. Không thể giải thích được. Hỏa nguyên khí hải mới thành đã đạt đến võ tông lục sai, điều đó tuyệt đối gã không ngờ tới. Thôi vậy, từ khi gặp tiểu tử ngươi, việc kỳ quái luôn phát sinh, lẽ nào ngươi là tiểu phúc tinh? Gã nhăn nhó kiểm tra thể nội không thấy có vấn đề gì mới yên tâm. Tuy hỏa nguyên khí hải chưa đạt đỉnh nhưng thì tứ hệ khí hải tuần hoàn đã thông. Gã mừng thầm, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Từ sai, gã không chỉ có tứ trọng khí hải, mà có cả tứ trọng thần thông biến. Nếu đối thủ là nhất sai võ hoàng, ta toàn lực thi triển tứ trọng thần thông biến có lẽ đủ sức đấu một phen. Nếu đối phương là nhị sai, tam sai võ hoàng, ta dám chắc tự bảo vệ được mình. Gã nở nụ cười tự tin. Kỳ thật gã còn hơi khiêm tư. Nếu xúc toàn lực e rằng một trung sai võ hoàng cũng khó lòng làm gì được Đương nhiên đối thủ có con bài tẩy đáng sợ nào đó thì kết quả rất khó nói Dù thế nào, hiện tại gã đã có thực lực đấu được với võ hoàng Tại võ nguyên đại lục có thể nói không còn cường giả uy hiếp được gã Gã có tư cách tìm hiểu bí mật lâu nay vẫn từ hỏi về sư phụ và cả với thánh điện nữa Tôn chủ Tam nguyên tỏa hỏa trận quá vững chắc. Phổ trưởng lão thở phi phò, vô lực thở dài. Kỷ xảo lợi dụng hỏa nguyên chi lực trong hỏa viêm đồng của đối phương hơn nhiều bản. Không thể nào. Hỏa viêm đồng là cấm địa truyền thừa của liệt hỏa tông, kẻ nào hiểu về nó hơn chúng ta. Võ tiên phẫn nộ. Đương nhiên lão không đoán được hỏa nguyên tinh tuệ đã sản sinh linh trí bày ra tam nguyên tỏa hỏa trận sao tuấn hỏa nguyên với nó dễ như trở bàn tay, giờ nên làm sao? hỏa viêm đồng bị phong tỏa hai tháng, nếu còn tiếp diễn thì sau này tu luyện thành địa của liệt hỏa tôn chúng ta còn đâu? xem ra chỉ còn cách mời hỏa nguyên thánh tôn xuất thủ võ tuyên dần giật xa mặt mời thánh tôn xuất thủ phải trả cái giá không nhỏ, vì thế xưa nay lão không hạ nổi quyết tâm. bất quá So với việc mất đi hỏa viêm đồng, dù phải cung phụng một nửa tinh thiên hỏa nguyên chi lực cũng đáng hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Chương 428 Kiểu trốn chạy ngông nghênh Các võ hoàng liệt hỏa tông vẫn thương nhị ở trên tầng không hỏa viêm động chủ phong dưới chân đột nhiên rung động kịch liệt. Lớp chứng ngải năng lượng của tam nguyên tỏa hỏa trần dấu lên từng vòng sóng cấp tốc xoay vào phía trong hỏa nguyên chi lực ảo ảo tụ vào trong hỏa viêm động Một vòng xoáy năng lượng siêu cấp xuất hiện trước mặt bốn võ hoàng. Xảy ra chuyện gì? Trần thế sao lại xáo động như thế? Võ tuyên kinh ngạc, lẽ nào công kích vừa rồi của chúng ta có hiệu quả? Một võ hoàng cũng thấy bất ngờ, sau nửa ngày chịu công kích thì trận thế mới bắt đầu bê, a, hơ, diệt chăng? Nhưng sự thật ngay trước mắt, giải thích đó là hợp lý nhất. Không ổn, hỏa nguyên năng lượng trong hỏa viêm đồng bắt đầu không thể khống chế được. Nguy hiểm Võ tuyên không hổ là trung sai võ hoàng, nhanh chóng phát hiện tín hiệu nai hiểm triển khai lính vực của mình đồng thời nhắc nhở ba người kia. Phản ứng của ba võ hoàng cực nhanh thân hình cấp tốc lùi lại, hỏa nguyên lính vực cũng xương ra, ầm. Tiếng nổ hủy diệt kinh thiên động địa vang lên, sơn môn liệt hỏa tông lắc lư kị liệt. Một phần tư ngọn chủ phong bị vụ nổ hỏa nguyên đột ngột này san bằng. Đỉnh núi vốn cao hơn 500 trượng bị mất một đoạn còn cao không đầy 2.000 thước Hỏa quang sung thiên, đỉnh núi bị nổ tung hóa thành vô số tảng đá lớn nhỏ Có viên vụn ra chút như mưa, có tảng đỏ rực Thậm chí nguyên cả một góc núi rơi xuống tổng thêm nham tương đỏ rực dài khắp trời Nhất thời, liệt hỏa tông vang tiếng rền rĩ la lét Chúng nhân tranh nhau chứng đi, giấm đạp trốn chạy Mấy chục thiên tôn và võ tôn đang tu luyện ở chủ phong cùng đằng không kinh ngạc nhìn đỉnh núi dần tan biến, ngơ ngẩn không nói thành lời Thật ra là việc gì? Võ tuyên phẫn nộ gầm lên trong đám mây hình nấm xày đặt trên đỉnh núi Lão và ba võ hoàng thể hiện lĩnh vực nên không bị thương tổn gì Chỉ là sung kích của hỏa nguyên khiến họ hơi nhích nhác. Tiên thiên hỏa nguyên Mau tìm tiên thiên hỏa nguyên Cổ trưởng lão phản ứng nhanh nhất, hô lên kinh hãi. Tiên thiên hỏa nguyên thể không thể bị hủy diệt sau vụ nổ vừa rồi. Hỏa viêm đồng biến mất vẫn có thể lập cách khác, nếu tiên thiên hỏa nguyên không còn thì song hẳn. Cả toán võ tôn loạn xả lên, thần niệm quét tứ tung tìm manh mối. Nhưng với thực lực của họ thì công tốc. Bốn võ hoàng liệt hỏa tông cùng thi triển lĩnh vực. Phát ra từng đạo sóng lửa xua ta khó đặt quanh đó. Tầm mắt họ cũng vì thế mà thoáng hẳn. Ở kia, năng lực cảm chi của võ tuyên cao nhất, nhìn về phía hỏa nguyên năng lượng sao động kịch liệt nhất, quả nhiên thấy một bóng người mày đỏ tía mang theo một thứ bao phủ liệt xiếm banh chóng lướt đi. Tốc độ không kém gì một võ hoàng, đuổi. Các trưởng lão liệt hỏa tông đều phấn hận. Kẻ này định ngay trước mắt họ lấy đi tiên thiên hỏa nguyên thật không biết chữ chết viết thế nào chăng Đồng thời chúng nhân cũng lấy làm lạ địch nhân trong động kẻ vừa tấn cấp võ tôn đi đâu rồi Không thể nào kẻ có thực lực võ hoàng này là tôn giả mới tấn cấp Ý nghĩ hoang đường đó lói lên trong ớt họ rồi cắt tuyệt đối thế nào Nhưng họ đã đoán đúng Dù thế nào, chỉ cần bắt được Diệp Phong là mọi nghi ngờ sẽ sáng tỏ. Ai nha? Lần này chạm vào tổ ong rồi, e rằng cường giả liệt hỏa tôm đều muốn bắt sống ta rồi phân thây. Gã vừa lao đi thật nhanh vừa thầm nghĩ. Trên vai gã, hỏa nguyên tinh tuỷ tung tăng đầy hưng phấn. Lần đầu tiên nó rời hỏa viêm đồng, tất nhiên thấy cái gì cũng mới mẻ nhưng không hiểu tí nào tình cảnh của gã. Lúc này gã vẫn thi triển nhị trọng thần thông biến, chỉ có điều chuyển hóa thành hỏa hệ chân nguyên lực. Tuy tứ trọng thần thông biến đích sắc tăng tốc độ lên nhưng gã không cho rằng như vậy sẽ thoát được truy binh của liệt hỏa tông. Nên chi bằng ẩn tàng một phần thực lực, vào lúc quan trọng sẽ có tác dụng không ngờ Gã chưa từng ăn hận việc suối rục hỏa nguyên tinh tuổi phá hủy chủ phong liệt hỏa tông. Lúc chúng nguyên ngang đến uy hiếp gã và mộ dung ra chắc cũng biết là sẽ có ngày này Lúc đó quyền đầu của gã không đủ lớn, không thể báo thù Giờ gã không còn gì lo lắng tất nhiên không để liệt hỏa tông được yên Thả cho hỏa nguyên tinh tuổi đi, liệt hỏa tông nhất định đau lòng đến phát cuồng Khói môi gã nhít lên, mỉm cười khoái trá tặc tử đáng hận kia, mau để lại tiên thiên hỏa nguyên Lão phu may ra sẽ tha mạng cho ngươi. Võ tuyên đuổi theo đầu tiên thi triển lính vực hóa thành cử điểu mỏ nhọn thân mỏng, gian cảnh rộng cả mấy chục trượng tốc độ nhanh hơn Diệp Phong nhiều cấp tốc áp sát. Lão cặc đầu ấp các ngươi có vấn đề hả? Đằng nào cũng chết còn để lại tiên thiên hỏa nguyên cho các ngươi làm gì? Diệp Phong mượn chân nguyên biến thanh âm thành lạ lắm, truyền đi thật xa. Ngươi không thoát đâu nếu còn chống lại đợi lúc lão phu bắt được ngươi thì nhất định sẽ lột da ngươi chặt làm tám khúc cả thế lực và gia tộc sau lưng ngươi cũng sẽ phải bồi táng sát ý điên cuồng từ thân thể võ tuyên phát ra mặt mũi méo mó nghiến răng gầm lên giận dữ đuôi lính vực phun ra mấy đạo hỏa quang tốc độ nghiến nhiên tăng thêm mấy phần chỉ với ngươi một lão khốn sắp chết diệp phong bật cười lạnh Hai tay vòng lại, một sòng khí trắng xóa nhanh chóng tụ lại Chân không sung kích pháo Gã răng tay, giải khí nổ tung Một chù khí sáng vào cổ lĩnh vực của lão Lĩnh vực của lão tuy to lớn nhưng đường kính cổ chim chỉ chừng gần một trượng Chân không sung kích pháo của Diệp Phong bất phàm Độ lớn không kém gì cần cổ này Nên cú sung kích hung hãn đánh dùng cả cái đầu xuống một phần hỏa nguyên năng lượng không còn khí trường chống chịu nên tan đi tốc độ của võ tuyên vì lính vực bị ngăn trở mà sướng lại diệp phong nhân cơ hội đó kéo giãn khoảng cách ban nãy là tông kích xì nhì ba võ hoàng phía sau lướt tới ngay kinh ngạc nhìn nhau cùng nhận ra nét ngạc bên trong mắt đồng bản ai ngờ lính vực của võ hoàng chỉ lính vực mới chống lại được mọi tông kích khác chỉ là chuồn chuồn lay cột đá Dù là một võ hoàng, nếu không thi triển lĩnh vực cũng không phá được lĩnh vực của võ hoàng cấp thấp hơn. Nhưng họ đều nhìn rõ ban nãy Diệp Phong không có lĩnh vực gì hết nhưng dựa vào đâu mà đập nát một góc lĩnh vực của võ tuyên. Võ tuyên lắc mình gằn giọng tiếp tục đuổi theo. Mất một khối tiểu lĩnh vực, với lão không ảnh hưởng gì, khí hải dấy lên là lại phục nguyên. Nhưng chấn động Diệp Phong để lại khó lòng rú sạch. Đúng là đuổi giết. Diệp Phong cảm nhận được bốn người lại đuổi tới bất sát biếu môi. Nếu ta thi triển tứ trọng thần thông biến vì tất thoát được mấy lão bất tử này. Hơn nữa thời gian duy trì tứ trọng thần thông biến khá ngắn. Nếu không thoát nhanh được thì phiền hà. Gã có thể duy trì nhị trọng thần thông biến trong nửa canh giờ nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Một khi võ tuyên đến gần, gã lại ném ra chân không xung kích pháo đanh tan lính vực rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Cứ vậy võ tuyên dần tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Lê hỏa cầu truyền. Áp sát lần nữa, không đợi đối phương công kích lão quát khẽ, hỏa nguyên lính vực quanh mình đột nhiên sáng lên lạ lùng. Tốc độ tăng vọt, như tia chớp khổng lồ vút đi, sát na sau đã tới phía trên đầu diệp phong. Hỏa vấn tập. Hỏa diễm như sóng lớn ếp xuống đầu gã, hỏa nguyên khí tức kinh hồn khiến gã có cảm giác nghẹt thở Lê hỏa cửa chuyển là môn bí thuật cực kỳ cao cấp, có thể nâng cao thực lực của hỏa Tuyên tu luyện giả gấp đôi trong nháy mắt nhưng thời gian duy trì không lâu Phát ra công kích xong, năng lượng khí tức của võ tuyên trở lại bình thường ngay Bí thuật này có ưu điểm là không có tác dụng phụ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến lực của người thi triển Tích tắc thi triển tông kích, tu vi của võ tuyên còn tiếp cận cao giai võ hoàng nên uy thế của chiêu này cơ hồ nuốt chửng không gian quanh Diệp Phong. Đối diện tông kích hung hãn như vậy, gã cũng biến sắc, bốn loại nguyên lực đồng thời chuyển động cấp tốc, đỉnh toàn lực thi triển tứ trọng thần thông biến. Động tác của Hỏa Nguyên tinh tùy còn nhanh hơn, nó nhay phóc khỏi đỉnh đầu gã, há miệng phun ra lưới lửa. Hóa thành một miệng túi nuốt trường làn sóng lửa của võ tuyên. Đoạn nó hút mạnh, hỏa nguyên năng lượng ngút trời trên không liền hình thành một vũng xoáy với tốc độ khiến người ta cặc lưới chui vào miệng nó. Tiểu tử nhảy lùi lại, nằm trên vai gã, mỉm cười no nê đưa tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn rồi há miệng ngáp dài, thổ ra một đạo hỏa diễm Hỏa nguyên tinh tủy. Trong mắt võ tuyên co lại, một quang ánh lên tham lam. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 429, quần yêu loạn vũ. Hỏa vấn tập của võ tuyên tuy hung hãn bá đạo nhưng là năng lượng công kích. Hỏa nguyên phát ra không bị khí trường khống chế như lính vực. Nên với hỏa nguyên tinh tủy thì đó đều là hỏa nguyên năng lượng vô chủ, là bổ phẩm tốt nhất của nó. Nếu lão trực tiếp thao túng hỏa nguyên lính vực tấn công diệt phong, dù hỏa nguyên tinh tủy cũng không thể hút được hỏa nguyên năng lượng đã bị khí trường khống chế. Có thể nói lão đã quyết định sai lầm, khó khăn lắm mới có thể thi triển bí thuật phát ra công kích đã bị hóa giải thành vô hình. Nhưng hiện giờ chú ý của lão không đặt ở công kích bị hóa giải mà rồn hết lên hỏa nguyên tinh tùy cơ hồ nước miếng cũng trào ra. Vụ, vụ, vụ. Ba võ hoàng khắc thoáng sau đã tới. Diệp Phong bị uy lực của hỏa vẫn tập trấn nhức buộc phải dừng lại hỏng đón đỡ. Tuy hỏa nguyên tinh tùy nhanh tay xuất thủ trước nhưng cơ hội bỏ chạy của gã cũng qua. Gã bị ba võ hoàng vây chặt. Muốn đột vây không dễ tí nào Tạ tử Sợ ngươi hết đường rồi sao hỏa nguyên tinh phách Và tiên thiên hỏa nguyên ra Có lẽ ta còn cân nhắc tha mạng cho ngươi Võ tuyên thu liễm tâm thần Lạnh lung quát diệp phong Phát hiện hỏa nguyên tinh phách Võ tuyên không còn bực bội Việc diệp phong phá hủy hỏa viêm động nửa Hỏa mạch tuy quý giá Nhưng hỏa nguyên tinh phách Càng khiến lão động lòng hơn Nếu không nhờ gã đến đó, lão cũng không có cơ hội lấy được hỏa nguyên kỳ bảo này Nên thả cho gã không phải nói xuân Thực lực của Diệp Phong khiến lão chấn kinh vô vàn thề bất lưỡng lập với cường giả vượt gì như gã không phải việc gì sáng suốt cho lắm Hắc, tiên thiên hỏa nguyên không thuộc về ta Diệp Phong tuy bị bao vây nhưng không hoảng sợ ung dung cười Phải hỏi tiểu tử này xem có đồng ý không Diệp Phong nhún vai ném tiểu tử xuống Nó đã no nê thập phần bất mãn chừng mắt nhìn Tiểu tử, lão bất tử kia muốn ăn ngươi, ngươi có đồng ý không Diệp Phong cười hỏi Bản năng của tiểu tử giúp nó nhận ra võ tuyên và ba võ hoàng khác có ý xấu với mình Nên lắc đầu quầy quầy, ra vẻ giận dữ đưa tay làm động tác hàm ý chúng là người xấu Diệp Phong mau diệt sạch đi. Vừa nói thân thể nó liên tục phát ra tầng tầng hỏa diêm, tựa hồ vừa dùng nhiều bổ phẩm quá tiêu hóa không hết. Vậy xin lỗi. Gã sòi tay với võ tuyên. Nó không muốn đi theo ngươi. Ngươi muốn chết? Võ tuyên tất nhiên nhận ra Diệp Phong đang đùa tật mình, tuy không muốn trêu vào nhưng không có nghĩa là lão sợ gã. Hiện giờ bốn thi triển lính vực vây khốn gã, dù mọc cánh cũng khó thoát. Chỉ cần trừ đi mầm hỏa này, liệt hỏa tông không còn gì phải e rẻ. Gã ngó lơ đối phương mà dùng kiểu lừa trẻ con chỉ vào võ tuyên nói với tiểu tử. Lão bất tử kia rất hứng thú với ngươi, rơi vào tay lão thì ngươi sẽ bị ăn thịt. Giờ ta đối phó với ba lão khốn kia còn lão bất tử này phai do ngươi tự động thủ giải quyết. Ngươi thắng thì có thể sắp huấn lão, còn thua thì ta cũng không giúp được, ngươi sẽ bị lão ăn thịt. Tiểu tử hiển nhiên hiểu ý, đôi mắt khả ai trợn tròn so, miệng phun lửa phị phì, rõ ràng đang giận. Muốn ăn nó, Cha hà được lắm, không phải còn khó chịu hơn cả việc giúp tỉa hỏa nguyên năng lượng sao. Nó tức giận nhìn võ tuyên thân thể hỏa nguyên bắt đầu sôi lên gã đặt mục đích rồi, không cần lắm lời mà nói với ba võ hoàng đang vây mình. "Tấn cấp xong ta còn chưa khởi động nóng người. Các ngươi đến hay lắm." Ba võ hoàng nhìn nhau thầm kinh hãi. Lẽ nào võ tông tấn cấp trong Hỏa Viêm Động là cường giả thượng sĩ này sao có thể như thế? Một võ tôn dù thi triển mỹ thuật gì cũng không thể đạt tới trình độ đấu được với võ hoàng bất quá khó đích xác không thấy giá thi triển lĩnh vực. Một kẻ không có lĩnh vực mà bước được võ tiên đồng sủng lê hỏa cầu chuyển mới ngăn là được thì thực lực tuyệt đối cao thâm mạc chắc. Họ không dám khinh địch. Nếm một quyền của ta Gã một đấu ba nên không cần xa vẻ chính nhân quân tử, nhân lúc đối phương còn hình nghi thì thân thể gã lớn vụt lên chân dậm mạnh lướt đến trước lĩnh vực của cổ trưởng lão quyền đầu to như ăn nước mang theo tiếng xé không khí ràn rạc ráng mạnh vào hồng sắc lĩnh vực âm. Lĩnh vực của cổ trưởng lão như quả bóng ra bị đập đến biến hình, lóm sâu vào. Lực sung kích siêu đẳng thuận theo hỏa nguyên lính vực sồn lên thân thể khiến lão biến sắc Dùng mình như bị xét đánh, khóe miệng dì máu Đồng thời, hỏa nguyên lính vực trùng kín mấy chục thước trên không bị lực đạo ngọn quyền hạc văng Và vào đỉnh núi gần đó Đỉnh núi tự nhiên gặp hỏa, sừng rực cháy lên, có cả tiếng nổ vang vọng không ngứt Ai nhỉ? Xin lỗi nhé, ta dùng lực quá mạnh Vòng vây xuất hiện khe hở, gã lao qua đó còn không quên buông lại một câu treo chọc Gã bỏ mặt hỏa nguyên tinh tủy đang đấu với võ tuyên chân lại trượt đi đào tẩu theo cách không có tí phong độ nào. Chỉ cần tiên thiên hỏa nguyên bản thể của nó ở đây thì nó không sao hết. Hơn nữa nó quá quen thuộc với hỏa nguyên, một trung sai võ hoàng còn chưa làm gì được. Tuy nó không thể chiến thắng võ tuyên nhưng cầm châm thì không thành vấn đề. Nhân cơ hội này, gã phải thoát khỏi ba truy binh âm hồn bất tán đát. Hai võ hoàng còn lại há hốc miệng chỉ bằng nhục thân hất bay được lính vực của một võ hoàng. Cả hai cũng không hiểu được điều đó là gì. Thần thông thuật của vô ma nhất tộc vô ma dư nghiệt. Lần trước nhân mã dù kim tông bị tấn công quả nhiên do vô ma sư nhiệt thực hiện Một võ hoàng kinh hoàng kêu lên Vô ma là thứ khiến họ hoảng sợ Nhưng võ nguyên đại lục sao có thể còn vô ma cường giả Lẽ nào họ ẩn tàng mấy vạn năm chuẩn bị tái hiện đại lục Nhưng trạng thái của gã khác xa vô ma mà họ biết Vô ma không thể có năng lượng hộ thể rõ ràng như vậy Mà hoàn toàn dựa vào nhục thể bá đạo mà tung hoành vô địch. Bất chấp mọi giá bắt hắn lại. Võ tuyên bị tiểu tử cầm chân, không thể phân thân nên gầm vang ra lệnh. Bắt được cường giả nghi là vô ma dư nghiệt thì lập tông không nhỏ với thánh điện. Hà húng trong tay diệp phong còn tiên thiên hỏa nguyên thể có thể khống chế hỏa nguyên tinh tủy. Hai võ hoàng nhanh chóng lao tới, cổ trưởng lão hơi điều tức rồi cũng khí thế hung hung lao tới. Tốc độ của họ hơn Diệp Phong một chút, cử ly song phương gần dần. Võ tuyên cũng vừa đấu với tiểu tử vừa đuổi quyết giữ Diệp Phong trong phạm vi cảm chi. Tứ trọng thần thông biến. Chân nguyên đỏ tía của Diệp Phong chuyển thành vàng tía, tốc độ tăng thêm một nửa, vũ kém hơn ba võ hoàng thì giờ vượt hơn một chút. Gã hóa thành một chấm đen trước ánh mắt cả kinh của đối phương lướt vụt đi. Biết tiểu tả cầm chân võ tuyên rồi thì gã bước đi một chút cố kỳ. Hiện tại thời gian duy trì thần thông biến tuy dài nhưng không phải vô hạn, phải nhanh chóng cắt đuôi truy binh. Không được để tên khốn này thoát thân. Võ tuyên gầm vang. Tiểu tử quá quen với hỏa nguyên khiến lão không thể công kích đối phương hữu hiệu công cụ đặc hữu của liệt hỏa tông dùng để đối phó tiên thiên hỏa nguyên không được lão mang theo. Tiểu tử được linh khí của diệt phong tương trợ, tuy linh trí chưa cao nhưng sức mạnh đạt tới mức rất cao. Trừ phi nắm trong tay bản thể của nó, tiên thiên hỏa nguyên không thì muốn chế phục nó không hề dễ dàng. Võ Tuyên Đình rú bỏ tiểu tử để truy thích Diệp Phong nhưng cơn giận của nó đã bị Diệp Phong chọc vào, đời nào chịu bỏ qua cho lão. Tuy nó khó phá được lĩnh vực của lão nhưng nếu lão không đề phòng, nó đủ khả năng tạo cho lão phiền hà không nhỏ. Lê Hỏa Cửu Truyền Bọn cổ trưởng lão thấy gã xa dần thì lo lắng, nhìn nhau rồi đồng thời phát động độc môn bí thuật của Liệt Hỏa Tông. Lê Hỏa cầu chuyển chỉ thi triển được một lần trong 12 canh giờ Nhưng sức mạnh bảo phát ra cực kỳ đáng sợ Ba người xếp thành hình chữ phẩm Hóa thành ba dài cầu vòng rực rỡ áp sát diệp phong Tin rằng trước khi bí thuật mất hiệu quả thì có thể chặn gã lại Ban nãy gã đánh lén mới thoát được vòng phi Hiện tại Họ không cho gã cơ hội nữa Gã cũng biết tuyệt đối không được để đối phương cầm chân Trong lúc còn duy trì thần thông biến, gã tạm thời ứng phó được ba võ hoàng Nhưng một khi trở lại nguyên hình thì chỉ còn đường chết Mọi con bài tẩy gần như bị gã lấy ra hết Chu thần cung như ý bổng Những vũ khí này là tiêu chí thân phận chưa đến lúc phản bất đắc sĩ tuyệt không thể bại lộ Làm cách nào đây? Tình thế thập phần nguy cấp quá quá quá tiếng kêu khó nghe vang vọng khiến liệt hỏa tông chúng nhân đột nhiên biến sắc mười mấy thân ảnh to lớn đột ngột xuất hiện quanh đó lính vực trải ra ngập trời vây kín bốn võ hoàng những lính vực phát ra uy áp vô cùng khiến cả trung sai võ hoàng như võ tui cũng dùng mình mấy lần